Hôm nay, Ấn Ấn sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện Kinh Thánh Kính mời quý vị thưởng thức Sự tích dân sự Đức Chúa Trời Sách Cựu ước Chúng ta bắt đầu từ chính lúc khởi đầu trước khi thế giới được dựng nên Lúc khởi đầu đã có Đức Chúa Trời Chính Ngài dựng nên thế giới và vạn vật trong đó Ngài dựng nên những con người đầu tiên Và khi những người này lãng quên Đức Chúa Trời, Ngài đã có kế hoạch dẫn đưa họ trở lại với Ngài. Đức Chúa Trời chọn một người, ông Abraham, và qua người này, một dân tộc, và từ dân tộc này, một đấng cứu thế. Kinh Thánh cho ta thấy kế hoạch đó đã được thực hiện như thế nào. Câu chuyện chúng ta đọc trong sách này, chính là câu chuyện tình yêu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, chương 1 đến chương 4. Lúc khởi đầu, ông Adam và bà Eva. Hồi xưa lúc mọi sự khởi đầu, Đức Chúa Trời dựng nên thế giới của chúng ta. Ngài dựng nên mặt trời để soi sáng ban ngày. Ngài dựng nên mặt trăng và các ngôi sao để soi sáng ban đêm. Ngài dựng nên bầu trời với đất liền và biển cả. Ngài dựng nên các giống chim bay trên trời. Các loài cá lội dưới biển Và các động vật trên đất liền Đức Chúa Trời đưa mắt nhìn tất cả những gì Ngài đã dựng nên Và thấy hài lòng lắm Thật là tốt đẹp Thế giới đã sẵn sàng đón người ta đến ở Vậy Đức Chúa Trời dựng nên một người đàn ông và một người đàn bà Đó là ông Adam và bà Eva Đức Chúa Trời giao cho hai ông bà cái thế giới mới tin của Ngài Để ông bà chăm sóc cỏ cây Các loài chim, loài cá và động vật Ngài tặng cho ông bà một nơi ở thú vị Ở đó có những dòng nước trong Những cây xanh rợp bóng mát Và đủ thứ cây ăn trái Chỗ đó được gọi là vườn Eden Ông Adam và bà Eva thật là hạnh phúc Chỉ có một điều mà Đức Chúa Trời dặn ông bà không bao giờ được làm Ông bà không được ăn trái của một thứ cây đặc biệt Đó là cây biết điều thiện, điều ác Đức Chúa Trời bảo Nếu ăn thì ông bà sẽ chết Vậy hai ông bà sống như những người bạn của Đức Chúa Trời Và làm đúng theo những gì Ngài dặn Nhưng có một kẻ muốn pha hỏng cái thế giới của Đức Chúa Trời Một hôm, đàn khi bà Eva đi ngang qua cái cây đặc biệt Cây biết điều thiện, điều ác đó Thì nghe tiếng con rắn huyết gió nhẹ nhẹ rằng Xem đây, cây trái này ngon quá, phải không? Nó chẳng làm cô chảy nước miếng sao? Nếm thử xem nào, trái này sẽ làm cho cô thành người khôn ngoan đó. Ăn xong là sẽ thông minh bằng Đức Chúa Trời liền. Bà Eva để tai nghe tiếng nói ngọt ngào của con rắn, bà nhìn lên trái cây và bà quên mất rằng Đức Chúa Trời tốt lành và yêu thương biết mấy. Bà muốn được thông minh bằng Đức Chúa Trời Bà muốn hãy thích gì thì cứ làm theo ý mình Bà Eva dờ tay hái trái Bà cắn một miếng Rồi đem một miếng cho ông Adam Thế là chuyện rắc rối bắt đầu Đức Chúa Trời biết hai ông bà đã làm gì rồi Không ai giấu được Ngài bất cứ điều gì đâu Hai ông bà không còn là bạn của Đức Chúa Trời nữa Và Ngài đuổi ông bà đi Ông bà phải rời khỏi vườn Eden, nơi họ đã sống hạnh phúc biết bao, nơi họ đã từng đi dạo và trò chuyện với Đức Chúa Trời. Một thiên sứ cầm gươm đứng canh, để chặn không cho họ trở lại vườn nữa. Bây giờ họ phải lao động rất cực nhọc, đến đau cả mình mẩy. Họ đã hiểu được khổ là gì. Nhưng điều tai hại nhất là lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm. Họ biết khi đến tuổi già thì họ sẽ chết sau khi rời khỏi vườn Eden, hai ông bà sinh được hai người con trai là Cain và Abel. lớn lên, Cain trở thành nhà nông, cút đất và trồng trọt. Abel thì làm nghề chăn nuôi, chăm lo đàn vật của cha mình. vào mùa gặt, Cain đem một số hoa màu của mình làm quà dân cho đức Chúa trời, đó là cách anh nói lời tạ ơn. Abel thì dâng cho đức Chúa trời một con chiên con trong đàn. Đó là những món quà tốt đẹp Nhưng chúng ta đâu có thể lấy quà biếu mà mua chuộc tình thương của Đức Chúa Trời được Ngài đưa mắt nhìn xem chúng ta là loại người như thế nào A-ben là một người tốt bụng Nên Đức Chúa Trời vui nhận món quà anh dân Còn ca in thì có tính hay ganh tị và giận dỗi Anh thù ghét A-ben em mình Và anh biết Đức Chúa Trời không vui nhận món quà anh dân Một hôm đang ở ngoài đồng, Cain giết chết Abin. Anh tưởng không ai thấy, nhưng Đức Chúa Trời thì biết anh đã làm gì. Đức Chúa Trời phạt Cain, bắt anh ra đi xa nhà, xa gia đình vĩnh viễn. Cái thế giới mới tin của Đức Chúa Trời, cái thế giới tốt đẹp giường ấy đã bị hỏng mất rồi. Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 6 đến chương 9 chiếc tàu ông Noe. Một thời gian dài trôi qua, người ta sinh con đẻ cái rồi chết, và trong suốt thời gian ấy, mọi sự ngày càng tệ hơn trong thế giới Đức Chúa Trời đã làm ra. Người ta đánh nhau, người ta thù ghét và làm hại nhau. Họ đâu nghĩ gì đến Đức Chúa Trời, đến nếp sống mà Đức Chúa Trời mong muốn cho họ. Không còn ai nghe lời Đức Chúa Trời nữa. Và Ngài bắt đầu hối tiếc đã tạo nên loài người Chỉ còn có một cách thôi Ngài phải làm lại từ đầu với những con người mới Ngài buồn bã quyết định hủy diệt hết các loài thọ tạo nào có sự sống trên mặt đất Ngài quyết định dán xuống một trận lục lớn gọi là hồng thủy Nhưng có một người đàn ông tốt bụng biết sống như một người bạn của Đức Chúa Trời Ông tên là noe Đức Chúa Trời bàn chuyện với ông về trận lục và giải thích kế hoạch của Ngài. Ngài muốn cứu sống ông Noel và gia đình ông. Ngài bảo ông đóng một chiếc tàu lớn. Tàu phải lớn đủ để chứa vợ chồng ông. Ba người con trai của họ là Cham, Sem và Japheth cùng các bà vợ, cũng như một cặp tất cả mọi loài động vật và chim chóc và phải có chỗ để chứa lương thực nuôi tất cả mọi người mọi vật trong một thời gian thật dài. Ông nô nghe thật kỹ và làm đúng y như lời Đức Chúa Trời đã dạy. Người ta đến xem ông đóng chiếc tàu, đây là một công việc lâu dài, ngày nào cũng vậy. Khi họ hỏi ông đang làm gì, thì ông cho họ biết những gì Đức Chúa Trời đã phán về trận lục. Nhưng họ đâu thèm để ý tới họ nghĩ ông Noe khùng rồi, chắc chắn là vậy. Nổi hứng đóng một chiếc tàu trên đất liền, cách sông, cách biển cả ngàn cây số. Nhưng ông Noe không vì thế mà ngưng việc, ông cứ tiếp tục đóng tàu và cuối cùng chiếc tàu đã xong. Bấy giờ trời bắt đầu mưa như trút nước. Trước đó ông Noe cùng với gia đình và tất cả chim muôn cầm thú đều lên tàu như Đức Chúa Trời đã dạy. Và Đức Chúa Trời đóng chặt cửa tàu sau khi họ đã lên hết Trời mưa xối xả Và cứ mưa mãi mưa hoài Hết ngày này sang ngày khác Chẳng bao lâu, tất cả sông ngòi đều bị ngập hết Và nước tràn lên khắp mặt đất Nước dần tới chỗ con tàu Xoáy tròn xung quanh Ngày càng sâu thêm, sâu thêm mãi Rồi nó nâng con tàu lên Và ông Nô cùng toàn thể gia đình trong con tàu lướt trôi trên mặt nước Mưa vẫn chê hoài và nước dâng lên Dâng lên mãi cho tới khi mọi thứ đều bị ngập Không có ai, không có vật gì sống sót Ngay cả các đỉnh núi cao cũng chẳng còn thấy đâu Chỉ có ông Nô và gia đình Các động vật cùng đi với họ trên tàu là được sống sót Thế giới đã trở thành trống rỗng, quạnh hiêu Cuối cùng Trời dứt mưa, nước rút từ từ, chậm chậm cho tới khi con tàu đậu lại giữa vùng núi. Ông Noe muốn dò xem mặt đất đủ ráo chưa để mọi người lên bờ. Nên ông mở một cửa sổ và thả một con quạ. Không thấy quạ trở về, ông lại thả một con bồ câu. Nhưng đất chưa đủ ráo cho nó đậu, nên nó bay trở về và ông Noê cho nó trở vào tàu. Lần sau bay đi, bồ câu tha về một chiếc lá olive mơn mởn Ông Noe hiểu là mặt đất đã gần ráo khô. Lần thứ ba bồ câu bay đi mà không trở về nữa. Chẳng bao lâu ông Noe được tận mắt thấy đất liền ráo khô. Bây giờ, Đức Chúa Trời cho ông biết đã đến lúc tất cả mọi người được ra khỏi tàu và làm lại từ đầu một cuộc đời mới trong một thế giới mới và trong sạch. Ngày ấy, mọi người nôn nao quá sức. Người và súc vật chen nhau đổ xô chạy ra khỏi tàu để được đứng trên đất liền như trước. Ông Nô-ê và vợ con ý ấy nói cười chạy tới chạy lui. Rồi họ tạ ơn Đức Chúa Trời đã gìn giữ cho họ được an toàn. Họ chất một đống đá to và đặt củi lên trên, làm thành một bàn thờ. Trên đó đặt củi lễ tạ ơn đặc biệt dâng lên Đức Chúa Trời. Và khi mặt trời chiếu qua đám mây, Thì có một cầu vòng tuyệt đẹp bắt ngang bầu trời như một cây cung Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa với ông nô Ê Là sẽ không bao giờ cho hồng thủy hủy diệt trái đất nữa Và cầu vòng là một điềm lành cho mọi người được thấy Và cho họ nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ lời hứa của Ngài đời đời kiếp kiếp Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, chương 10 đến chương 11 Tháp Ba Bên Sau trận hồng thủy, ông Noel và các con trai canh tác đất đai và trồng nho. Họ sinh con cái, rồi con cái họ lại sinh con cái. Chẳng bao lâu, người ta trở thành đông đúc đến nỗi một số gia đình phải về đi xa để tìm đồng cỏ xanh tươi cho súc vật của họ. Nhưng họ vẫn còn nói cùng một thứ tiếng đơn thuận, và ai ai cũng đều hiểu nhau. Họ dễ dàng bàn tính mọi chuyện và cùng làm việc với nhau. Một số người định cư ở đồng bằng Babylon... Họ học nghề đúc gạch, đem lung cho cứng, cho bền. Họ khám phá ra cách dùng hắc yến để trám lại. Thời đó họ đã biết công việc xây dựng rồi. Một ngày nọ, có người nói, Nào, ta hãy tự mình xây lên một thành phố, và làm một cái tháp cao, cao chưa từng có, bây giờ chúng ta sẽ nổi tiếng. Ai nấy đều cho đó là một ý kiến hay, và tất cả mọi người nhanh chóng ra tay làm việc cật lực. Họ bắt đầu xây tháp ba bên, Đức Chúa Trời nhìn xem họ làm việc Ngài thấy các bức tường ngày càng cao lên, cao lên mãi Ngài thấy con người có những ý kiến mỗi ngày một táo bạo Và Ngài biết như vậy sẽ sinh chuyện rắc rối Họ bắt đầu nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ việc gì Người ta bắt đầu nghĩ mình là những ông trời Do đó Đức Chúa Trời không đợi đến ngày cái tháp được hoàn thành Nếu loài người nói những tiếng khác nhau thì họ sẽ không thể hiểu nhau Sẽ khó mà làm việc với nhau hơn Thế là Đức Chúa Trời làm xáo trộn tiếng nói của họ Và phân tán họ ra khắp nơi trên thế giới Họ đi tứ phương Đông, Tây, Nam, Bắc Một số thì định cư ở ven biển Và những đảo nằm ở cuối phía đông địa trung hải Một số lại chọn Ai Cập và Châu Phi làm quê hương Người khác thì đi đến Assyri và Ả Rập Các gia đình thuộc dòng giỏi ông Noe trở thành những nước lớn Mỗi nước trong lãnh thổ của mình, mà mỗi nước nói một tiếng khác, không bao giờ họ có thể cùng làm việc và bàn tính mọi chuyện với nhau dễ dàng như trước nữa. Sau này khi nói đến tháp Ba Bên, người ta lại nhớ do đâu mà con người đã phải bập bẹ đủ thứ tiếng khác nhau như vậy. Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, chương 11 đến chương 13, chương 18 đến chương 19, ông Abraham và ông Lót. Tại thành Ur xứ Canaan, có một người tên là Abraham, vợ ông tên là Sarah. Một hôm Đức Chúa Trời phán với ông Abraham: "Ta muốn ngươi rời khỏi Ur để tới một nơi xa là đất Canaan. Nếu ngươi làm theo lời ta dạy, thì ta sẽ cho ngươi trở thành tổ phụ của một nước lớn." Lúc đó, ông Abraham và bà Sarah không có con, nhưng hai ông bà tin tưởng Đức Chúa Trời và làm theo lời Ngài dạy. Họ đem theo người cháu con Abraham là ông Lot cùng với đám gia nhân, đàn chiên đàn bò của họ và rời khỏi Ur. Họ rời xa họ hàng, nhà cửa và bạn bè, tất cả những con người và nơi chốn mà họ đã quen thuộc từ lâu và lên đường đi tới một miền đất xa lạ. Thầy ấy đi đường đâu có nhanh và muốn đến Canaan thì phải mất lâu ngày, nhưng cuối cùng họ cũng tới nơi. Họ cắm lều tại Mamre gần Hebron. Và mọi người sống hạnh phúc với nhau trong một thời gian dài Nhưng bởi vì đàn chiên đàn bò của họ đã tăng số Nên đâu có đủ nước, đủ cỏ cho hết bấy nhiêu súc vật Do đó mà xảy ra cãi cọ giữa những người chăn súc vật của hai bên Bên ông Abraham và bên ông Lot Thế là hai ông quyết định đã đến lúc chia tay Mỗi bên đi theo hướng mà mình tự ý chọn Ông Lot quyết định dời đi từ trên đồi xuống thung lũng sông Vô đanh xanh tốt gần thành Sodom. Ở đó chỗ nào cũng có nước có cỏ cho đàn vật của ông và ông Lót chuyển xuống đó. Như vậy có nghĩa là ông Abraham phải ở lại trên vùng cao nơi không có nhiều nước và cỏ thì lương thưa khô cháy. Tuy thung lũng sông Gia Đinh có vẻ trù phú, nhưng ông Lót đã tính sai khi chọn nơi đó. Cư dân thành Sodom là những người vừa kiêu căng vừa tham lam lại vừa lười biếng. Họ vô tâm ác đức và tàn bạo. Nhiều chuyện động trời đã xảy ra trong thành mà chẳng có ai cho là đáng tiếc hoặc lấy làm xấu hổ. Nhưng Đức Chúa Trời thì công bằng. Ông trời có mắt mà, và đâu có dung tha kẻ cố tình làm điều xấu. Thành Sodom đáng bị trừng phạt. Một buổi trưa trời nắng nóng, đang khi ông Abraham ngồi nghỉ mát với căn lều của mình. Ông thấy có ba người lạ mặt tiến về phía ông. Ông ra đón và mời họ vào trong lều để nghỉ ngơi và dùng bữa với ông. Thế là bà Sarah và đám gia nhân lăng xăng đi làm bếp Họ nướng bánh nóng giòn và đem thui một con bê Rồi bưng lên mời khách với những tô sữa và phô mê Sau bữa ăn, ba người làm Mặt cho biết lý do nào khiến họ đã tới Vào thời ấy, ông Abraham và bà Sarah đã già rồi Nhưng Đức Chúa Trời dành cho họ một tin vui Đứa con trai mà ông bà cầu mong bấy lâu sắp sửa chào đời Ông bà ngạc nhiên và vui sướng biết mấy Nhưng điều mà sau đó ba người báo cho ông bà hay lại là một tin buồn Đức Chúa Trời phán rằng Sô Đông, nơi ông Lót đang cư ngụ, sắp bị hủy diệt Chỉ có ông Lót và gia đình ông là những người tốt lành ở Sô Đông Nên Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài đi báo cho ông Lót hay để ông chạy thoát khi còn kịp Nhưng gia đình ông Lót không chịu rời khỏi Sô Đông Chỉ vào phút chót, thiên sứ của Đức Chúa Trời mới dẫn được toàn bộ gia đình chạy ra tới điểm an toàn bên ngoài thành Họ chưa đi được bao xa thì có tiếng ầm ầm long trời lở đất Lửa và diêm sinh đổ xuống như mưa trên sâu đông và các thành của làng lân cận Khói bụi mịt mù trời đất Vậy mà vợ ông Lót vẫn chưa chịu nhanh chân Bà cứ chấp chóc mới lại đằng sau để rồi phải chết Chỉ có ông Lót và hai cô con gái thoát thân Đức Chúa Trời đã cứu mạng ba cha con Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 21-22 Isaac, cuộc thử thách Khi gọi ông Abraham rời khỏi Ura Đức Chúa Trời đã hứa sẽ làm cho ông trở thành tổ phụ của một nước lớn Ngày hứa sẽ ban cho ông một con trai và những đàn cháu chắc đông đảo như sao trên trời Nhiều không đếm nổi Trong những năm dài chờ đợi Hết đêm này tới đêm kia Ông Abraham thường ngước nhìn lên sao trên trời Nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời Cuối cùng đến khi ông và bà Sarah Cả hai đều đã già, và gần như thôi không hy vọng nữa, thì Isaac chào đời. Bà Sarah ngắm nghĩa đứa con trai bé bỏng của mình mà cười sung sướng. Năm tháng trôi qua, khi Isaac đã lớn khôn và mạnh mẽ, thì Đức Chúa Trời quyết định thử lòng ông Abraham. Đức Chúa Trời phán, Abraham, ta muốn ngươi đem Isaac, đứa con trai, đứa con một yêu dấu của ngươi, đến xứ Moria mà dân nó cho ta làm lễ tế. Làm sao ông Abraham dễ dàng tin nổi những lời tàn nhẫn đó Đức Chúa Trời có thật sự đòi ông phải giết con không Sau khi đã hứa cho ông đủ thứ Nhờ ông Abraham đã tập có thói quen lúc nào cũng tin tưởng Đức Chúa Trời và vâng lời Nên sáng sớm hôm sau hai cha con lên đường Isaac vác củi trên vai con bố thì mang theo con dao cùng với than hồng để nhóm lửa Hai cha con đi suốt ba ngày đường Ông Abraham không sao chịu nổi khi nghĩ tới chuyện ông phải làm ở cuối chuyến đi Nhưng ông không hé môi với Isaac về chuyện đó Hồi sắp tới nơi thì Isaac lên tiếng Cha ơi, chúng ta đã có củi, có lửa để tế lễ cho Đức Chúa Trời rồi, mà chiên thì ở đâu? Ông Abraham nghẹn ngào sau đó mới nói Chính Đức Chúa Trời sẽ liệu con à Nhưng khi họ tới nơi dựng xong bàn thờ và xếp củi lên Thì ông Abraham mới trói Isaac lại mà đặt lên đó ông dơ dao lên để giết con mình, nhưng đúng ngay lúc ấy, đức chúa trời lên tiếng gọi ông: Abraham dừng lại, đừng đụng tới đứa bé. Bây giờ ta đã biết ngươi hết lòng tin tưởng vào ta, ta biết ta bảo gì ngươi cũng sẽ vâng lời. Hãy nhìn vào bụi cây, người sẽ thấy có con cừu được bị mắc sừng trong đó. Hãy bắt giết nó và dâng cho ta. Thế là ông Abraham cởi trói cho đứa con trai của mình đang rung rẩy. Lòng tràn ngập niềm vui, hai cha con giết con cừu và đem dâng trên bàn thờ để cảm tạ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời lặp lại với ông Abraham lời hứa sẽ ban cho ông những ơn phước tuyệt vời. Bởi vì khi bị thử thách, ông đã vâng lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, Chương 24 Một người vợ cho Isaac Bà Sarah qua đời, còn ông Abraham bây giờ đã già lắm đã đến lúc cưới vợ cho y Isaac, nhưng không được tìm trong số các cô gái địa phương xứ Canaan. Anh phải cưới một người cùng dòng tộc với mình. Họ hàng ông Abraham sống ở nơi xa và ông không còn đủ sức đến tận nơi đó. Vậy ông kêu người đầy tớ thân tín đến. Ông nói: Tôi xin chú đến Pha Dan Aram, nơi sinh sống của người họ hàng tôi tên là Na Co, để kén vợ cho y Isaac. Người đầy tớ thưa. Nhưng nếu cô ấy không chịu theo tôi về thì sao? Tôi có phải đưa cậu Isaac qua với cô ấy không? Ông Abraham nói, Không, ông không bao giờ được làm chuyện đó, Vì Đức Chúa Trời đã hứa dành miền đất này cho dòng dõi tôi. Người đây tới lên đường cùng mấy gia nhân và lạc đà, Đem theo những món quà đặc biệt cho cô gái và gia đình cô. Chuyến đi dài đặng đẳng lại nhọc nhằn, Nhưng cuối cùng ông cũng tới nơi. Ông cho lạc đà nằm phục gần bên giếng nước, bên ngoài thành lúc ấy trời đã về chiều các bà các cô sắp ra lấy nước cô nào sẽ là người dành cho cậu Isaac đây người đây tới thưa chuyện với đức chúa trời theo cách ông đã từng nghe thấy chủ mình làm ông cầu nguyện lạy đức chúa trời xin giữ lời ngài đã hứa với chủ tôi là Abraham tôi cần được ngài giúp đỡ để tìm vợ cho cậu Isaac đây tôi sẽ nói với một trong mấy cô gái kia Cô làm ơn cho tôi xin miếng nước trong vò của cô Nếu cô ấy nói Con cũng sẽ đem nước cho lạc đà của bác nữa Thì đó chính là người con gái Ngài dành cho cậu y sách Ông chưa cầu nguyện xong Thì đã thấy một cô gái thật xinh Tiến đến mang vò nước trên vai Cô đến bên giếng vừa múc nước đầy vò Thì ông ngỏ lời xin nước uống Ông liền đưa cho ông vò nước Và khi ông vừa uống xong Thì cô lại đem nước cho hết mấy con lạc đà của ông Đúng là dấu hiệu ông đã nguyện xin Thế là ông lấy một chiếc khuyên vàng và một đôi xuyến vàng trao tặng cô gái Rồi ông hỏi xem cô là ai Xin cho biết, ông với đoàn tùy tùng có thể trọ đêm ở nhà cha cô hay không Cô đáp, con tên là Jebeka, con gái ông Betuen Và ông nội con tên là Nako Người đầy tớ nói Hay quá, chính Đức Chúa Trời đã đưa tôi đến với người họ hàng của ông chủ Và ông tạ ơn Đức Chúa Trời đã giúp đỡ ông Cô Rebecca bỏ ông lại đó mà chạy về nhà que các tặng vật và thuật lại cho gia đình những chuyện đã xảy ra. Nghe vậy thì Laban, anh cô, vội vàng ra đón người khách lạ và rước ông về nhà. Người ta cho lạc đã ăn và ai nấy đi tắm rửa rồi sẵn sàng dùng bữa. Nhưng người đầy tớ của ông Abraham không chịu ăn gì trước khi cho biết lý do khiến ông đã đến. Ông nói về ông Abraham và cậu Isaac, kể chuyện Đức Chúa Trời đã ban phúc cho hai cha con như thế nào. Ông cũng kể chuyện mình đã cầu nguyện làm sao với Đức Chúa Trời bên giếng nước và Đức Chúa Trời đã nhậm lời ông như thế. Rồi ông hỏi gia đình có cho phép cô Rebeka đi để thành vợ cậu sắc không. Các ông Betuel và Laban từ chối thế nào được. Đây rõ ràng là cơ duyên Đức Chúa Trời đã định. Ngay tức khắc xính lễ được trao nộp và mọi người cùng thưởng thức bữa tiệc ăn mừng. Sáng hôm sau, người đầy tớ của ông Abraham nóng lòng trở về nhà. Cô Rebecca cũng đồng ý khởi hành ngay, mặc dù là đi với những người chưa quen, đến một mái gia đình mới ở tận một miền đất xa lạ. Rồi một buổi chiều nọ, đang dương mắt ngóng đoàn người trở về, thì Isaac thấy Lạc đà đi tới, đáng tuyệt tùng nôn nóng thuật lại câu chuyện, nhưng Isaac chỉ nghe bằng nửa lỗ tai. Lần đầu tiên cậu ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đã lên đường đi xa như thế để trở thành vợ mình, không chờ thêm gì nữa. Y-sác lấy Rebecca làm vợ và cậu yêu cô Kinh Thánh Sáng Thế Ký Chương 27 đến Chương 28 Sự tích ông Jacob Thời gian trôi qua Ông Y-sác với bà Rebecca được hai đứa con trai sinh đôi Esau và Jacob Khi chúng chào đời Đức Chúa Trời phán rằng chúng sẽ trở thành ông tổ của hai nước hay gây chiến với nhau Đứa lớn là sau Sẽ làm tôi phục vụ đứa bé là Cốt. Lớn lên, Esau trở thành một thợ săn lành nghề Anh thích trong rủi trên các gò nõng. Anh bắn hạ thú rừng đem về nhà làm những món thịt thầm thơm ngon mà cha anh rất thích Còn cốp thì khác Tính anh trầm tĩnh, Cả ngày lẫn quẩn trong nhà Và anh được mẹ cưng hơn Nói dối Lúc ông Isaac đã già Thì mắt ông bắt đầu lòa đi Theo tục lệ thời xưa Thì người cha Trước khi chết Cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước đặc biệt Cho đứa con trưởng Nam Vậy ông Isaac quyết định Đã đến lúc ban lời chúc phúc cho sau Nhưng trước đó Ông bảo sau đi săn Để về làm một món thịt hầm thật ngon Bà Rebecca nghe được những điều ông Isaac nói với sau và bà nhất định tìm cách cho Jacob được hưởng lời chúc phúc. Ông Isaac đã gần như mù hẳn rồi, Jacob có thể giả làm sau mà ông sẽ không hề hay biết. Vậy trong lúc sau rong rủi tìm thú rừng, thì bà Rebecca cho bắt hai con dây non đem nấu món thịt hầm thơm ngon nhất của bà. Rồi bà lấy lông dây bọc hai tay và phần cổ nhẵn nhồi của Jacob. Để ai rờ vào thì cảm thấy như rời làn da lông lá xồm xoàm của sau vậy. cốp lấy bộ áo của anh mặc vào và bưng cho cha món ăn người vẫn thích. Mùi thơm bốc lên từ món ăn và cảm giác làn da xồm xoàm đã đánh lừa được ông Isaac. Nhưng tiếng nói thì ông nghe không giống như mọi khi. Ông bèn hỏi, Cô phải còn là sau không? cốp dối rằng, Thưa cha phải, Thế là ông Isaac cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban cho cha Cốt phúc lành dồi dào nhất của người, phúc lành dành cho con trưởng Nam. Khi đến lượt Esau đem thức ăn đến, cậu mới biết mình đã bị lừa, nhưng đã quá trễ, lời chúc phúc đã bị em cậu cướp mất. Esau căm giận cha Cốt đến độ bà Jebeka sợ nó dám giết em. Vì vậy bà thuyết phục ông Ai Sách hãy để cho Cha Cóp đi về quê của bà tại Fanan Aram để lánh nạn và tiện thể kiếm vợ. Chim Bao Cha Cóp đi theo hướng bắc, đơn độc một mình, tâm hồn sao xuyến. Khi mặt trời đã lặng, anh tới một thung lũng hoang vu toàn sỏi đá. Anh nằm xuống đó để ngủ, gối đầu lên một hòn đá. Trong giấc mơ, anh thấy một cái cầu thang lớn Chiều dài đụng tới trời, Trên thang có những thiên sứ lên lên xuống xuống. Ở đầu cầu thang, Có Đức Chúa Trời Đích Thân đứng nói chuyện với anh. Ngài phán, Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dọc giỏi ngươi. Ta luôn ở với ngươi, Ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta cũng sẽ dình giữ ngươi, Và ta sẽ đưa ngươi trở về đất này. Khi thức dậy, Jacob rất sợ hãi, mặc dù anh đã được nghe những lời đầy thích lệ. Anh nghĩ đó chắc chắn là tiếng của Đức Chúa Trời. Anh cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, Nếu Ngài thương ở với con và phù hộ con, lại đưa con về nhà cha con an toàn, thì Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của con. Duyên kỳ ngộ Cuối cùng Jacob đã về tới quê bẹt. Ông dừng chân bên một cái giếng để hỏi thăm người anh của mẹ mình là ông Laban. Một cô gái xa đó để cho đàn vật cô uống nước. Mà đây lại là cô chị họ của anh, con gái bác Laban. Jacob mừng quá không cầm được nước mắt khi cho cô biết mình là ai. Ông Laban tiếc đón anh như một người trong gia đình. Một tháng trôi qua, tức là thời gian Jacob đã làm việc trong Ban. Bây giờ ông La Ban mới hỏi cha cốp muốn được trả tiền công là bao nhiêu anh đáp cháu sẽ làm việc cho bác 7 năm nếu bác cho cháu cưới chị ra con gái bác ông La Ban đồng ý mà cha cố thì yêu ra chết, tính đổi 7 năm đó qua đi như chỉ có 7 ngày nhưng đến ngày cưới thì ông la ban đánh lừa cha cốp ông buộc cha cốp cưới cô chị là Lea ông tự bào chữa nói rằng ở quê ông thì cô chị phải lấy chồng trước cô em. Ông La ban cũng thuận cho cha Cốp cưới luôn Ra Trên, nhưng với điều kiện Gia Cốp phải làm việc không công cho ông thêm 7 năm nữa. Thế là cha Cốp có hai bà vợ và một mái nhà không vui. Gia Cốp yêu Ra Trên hơn Lea, khiến Lea đau khổ. Nhưng mà Lea sinh được nhiều con, Ra Trên thì không có đứa nào, tuy bà rất muốn có con. Trải qua nhiều năm tháng, Lea được sáu trai và một gái, nhưng rồi cuối cùng Rachel cũng sinh được đứa con đầu lòng. Bà đặt tên cho nó là Joseph. Chuyến trở về Vào thời gian này, ông có ước ao trở về quê nhà, nhưng vì ông đã có công giúp ông Laban làm giàu, nên ông này đâu chịu để ông đi. Ông Laban nói, Ở lại với cha đi, rồi cha sẽ trả công cho con theo yêu cầu của con. Đây là dịp ông Jacob gặp may Ông đồng ý và nói Thay cho tiền công Con sẽ lấy những chiên dây đen tuyền Cũng như những con lắm chấm hoặc lốm đốt Ông Laban tìm cách đánh lừa ông Jacob Nhưng Đức Chúa Trời trợ giúp ông này Và đàn vật của ông tăng số Ông Jacob trở nên giàu có Hẳn cũng vì thế mà ông Laban đâm ra bực bội Ông Jacob biết ông Laban sẽ không bao giờ chịu để mình ra đi nên ông đợi cho đến ngày ông bố vợ bận đi sáng Long chiên. Ngày ấy ông cha cốp băng qua sông Euphrat để đi trốn với cả đoàn vợ con, đám gia nhân và đàn súc vật của mình. Ông la bàn đuổi theo, nhưng không thuyết phục được con rể quay trở lại. Ông cha cốp quyết định chuyến trở về quê mình ở xứ Canaan. Càng gần tới nơi, ông càng cảm thấy sợ hãi. Ông tự hỏi anh đây sau có còn giận mình hay không? Ông cho người đi tìm cách làm hòa với ông anh. Nhưng họ trở về nói rằng ông Ê-sau đang đón ông trên đường với bốn trăm tùy tùng. Ông cốp bèn đi cầu cứu Đức Chúa Trời. Ông cầu nguyện, ôi lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã truyền cho con trở về xứ sở. Con đâu xứng được Ngài ban ân lành. Nhưng giờ đây xin cứu con thoát khỏi cơn lôi đình của anh Ê-sau con. Ông chọn rất nhiều chiên dê lạc đà, bò lừa chan những đàn vật đông đúc làm quà tặng ông Ê sau, Rồi ông sai các gia nhân đi trước với các tặng phẩm ấy. Sau đó ông và vợ con lội qua chỗ cạn sang bên kia sông Ra Bốc. Trong đêm ấy, đang khi ông cha cấp một mình chăn trở với những lo sợ thì một chuyện lạ xảy đến cho ông. Một người đàn ông đến vật lộn với ông suốt đêm cho tới sáng. Dù không biết người ấy là ai, nhưng ông cha cấp tin đó là người được Đức Chúa Trời gửi đến ông đau chịu đến người ấy đi trước khi ông nhận được phúc lành của đức chúa trời sau đêm ấy ông cha cốp cứ đi thập khiển và con người của ông đã đổi khác với một cái tên mới không phải là cha cốt nghĩa là kẻ hất cản anh mình mà là israel nghĩa là kẻ đã đấu với đức chúa trời khi mặt trời mọc ông cha cốp thấy ông đi sau và đám người của ông đang tiến về phía mình Trước đây ông tưởng thế nào cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng thay vào đó ông E-sao chạy lại ôm chầm lấy em. Giữa niềm vui anh em đoàn tụ, bao nhiêu chuyện cũ đâu còn ai nhớ đến. Đang khi gia đình xứng xích lại gần, ông E-sao hỏi, Những người này là ai vậy? Và những đàn vật anh đã gặp thấy kia là gì? Ông Jacob nói, các đàn vật là quà em tặng anh, xin anh vui lòng nhận cho. Vì khi em nhìn thấy trên gương mặt anh lòng ưu ái anh dành cho em, thì chẳng khác nào em được nhìn thấy chính dung nhang của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, chương 37 đến chương 50, ông Joseph và các ông anh. Ông Jacob có 12 người con trai, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issaka và Sabulon. Con trai bà Lê Gad và Aze Con trai bà Sinba Nữ tỳ của bà Lea, Dan và Nétali Con trai bà Bila Nữ tỳ của bà Rachel Và Joseph với Benjamin Con trai của bà Rachel Joseph là đứa con cưng nhất của ông Jacob Điều này sẽ dẫn đến chuyện không lành Chẳng phải ông Jacob không hiểu điều đó Nhưng chỉ vì ông quá yêu vợ là Rachel và ra trên đất qua đời sau khi sinh hạ Benjamin. Phải nói thêm là ông cha Jacob chưa cố gắng đủ để có một cách xử sự công bằng. Ông cưng chịu Joseph, may cho cậu chiếc áo choàng đặc biệt lẽ ra phải được dành cho đứa con đầu lòng là Ruben. Thay vậy, tất cả các anh của Joseph đâm ra ganh tị và ghét cay ghét đắng Joseph. Còn rắc rối hơn nữa là có những lần Joseph nằm chim bao, thì các anh và cả cha cậu đều sụp xuống lại cậu. Đến ông Jacob cũng không sao nén giận khi nghe Joseph kể lại những giấc chim bao của mình. Một ngày nọ, ông cốp sai Joseph ra đồng xem các anh của cậu và đàn vật có yên lành không. Nhưng khi thấy Joseph tới gần, các anh cậu lại rắp tâm giết cậu. bên cố thuyết phục các em không nên giết chết Joseph liền ngay tại đấy, vì anh hy vọng sau đó sẽ tìm cách cứu thằng bé. Bị bán làm nô lệ. bên nói, Ném nó xuống cái giếng cạn này đi. Và mọi người đồng ý. Nhưng rồi Ruben rời khỏi đó đi chăm lo đàn chiên. Cùng lúc có những lái buôn đi ngang qua đó trên đường sang Ai Cập. Các anh em kia đem bán Joseph cho lái buôn với giá 20 đồng bạc. Khi bên trở lại thì việc đã rồi. Anh em của Joseph đem chiếc áo choàng đặc biệt của Joseph nhút vào máu. Xong họ về nhà đưa cho cha xem Ông cha Jacob khóc thương Joseph. Cứ đinh ninh rằng con đã bị thú rừng xé xác Ông không chịu để ai ủi an cho khuây khỏa. Trong thời gian đó, Joseph bị đem bán làm nô lệ cho phô là một ông quan của phá nước Ai Cập. Vậy Joseph trở thành một tên nô lệ ở xứ người. Nhưng đâu cảm thấy mình cô đơn. Đức chúa trời ở với cậu. Chẳng bao lâu ông phô thấy người nô lệ mới này tỏ ra đất đáng tin cậy. Bèn giao cho cậu quản lý việc nhà và toàn bộ công việc làm ăn của ông Cậu Joseph tuấn tú đẹp trai Nên vợ ông Potipha đem lòng yêu cậu Mà cậu thì vẫn trung thành với chủ Nên nhất định không nghe lời bà dụ dỗ Thế là vợ ông Potipha đung đùng nổi giận Rồi đặt điều nói xấu với chồng về Joseph Bà nói cậu đã tấn công bà Trong nhà tù của vua Ông Potipha nổi trận lôi đình cha tống Joseph vào nhà tù của Pharaoh. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở với Joseph. Ông được người quản đốc nhà tù tín nhiệm giao việc theo dõi tất cả các tù nhân. Một trong những người này làm quan lo việc dân rượu cho vua, một người khác nữa làm quan lo việc làm bánh cho vua. Một đêm kia, Hai ông được chiêm bao thấy những điều kỳ lạ. Sáng ra khi ông Joseph đến phát thức ăn cho Hai ông, thì thấy Hai ông mặt mày ủ rũ. Những giấc chim bao kia có ý nghĩa gì? Vào thời ấy ở Ai Cập, người ta rất coi trọng chim bao. Giấc chim bao nào cũng có một ý nghĩa. Ông Joseph nói, Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta biết ý nghĩa các giấc chim bao. Vậy hai ông Quang kể lại cho ông Joseph những điều họ chim bao, và Đức Chúa Trời giải nghĩa cho ông Joseph hiểu những điều ấy. quan dân rượu chim bao thấy một cây nho có ba nhánh, Ông ngắt mấy chùm nho đem ép nước đổ vào chén của vua và dâng cho vua. Ông Joseph nói: "Còn 3 ngày nữa, vua sẽ thả Quan ra và Quan sẽ được phục hồi chức cũ. Khi vào chầu vua, xin Quan thương nhắc đến tôi và giúp tôi được ra khỏi tù." Quan dân rượu hứa sẽ làm theo. Quan làm bánh thì chim bao thấy mình đang đội bà giỏ bánh trên đầu. Trong giỏ có đầy những bánh ngọt dành cho vua nhưng bánh bị chim ăn sạch. Ông Joseph nói, "Còn 3 ngày nữa, vua sẽ đem quan ra khỏi tù, nhưng sẽ cho chém đầu quan." Tất cả mọi sự đều xảy ra y như ông Joseph đã nói trước, nhưng quan dân rượu quên hết những gì mình đã hứa Giấc chim bao của vua. Hai năm sau, vua chim bao những điều kỳ lạ mà không ai giải nghĩa được. Bây giờ quan dân rượu mới sực nhớ đến ông Joseph Và ông Joseph được dẫn ra khỏi ngục pharaoh ra kể cho ông nghe giấc chim bao của mình Vua đang đứng bên bờ sông lên Thì có bảy con bò cái béo tròn đi lên khỏi nước Cái đó là bảy con bò cái gầy nhông Và bảy con gầy này ăn thịt bảy con béo kia Đức Chúa Trời giải nghĩa cho ông Joseph giấc chim bao này Ông Joseph tâu với vua Sẽ có bảy năm được mùa Tiếp đến là bảy năm mất mùa. Theo lẽ khôn ngoan thì vua nên đem phần lương thực các năm được mùa cho vào kho dự trữ, sao cho dân ngày không bị chết đói trong các năm mất mùa. Vua vui mừng thấy giấc chiêm bao của mình được giải nghĩa. Ông Joseph rõ là một người đức chút trời sai đến. Không thể có một người nào giỏi hơn ông để lo việc tích trữ lúa vào kho. Vậy, ông vua rút chiếc nhẫn khỏi tay mình, xỏ vào ngón tay ông Joseph và đeo vào cổ ông chiếc vòng bằng vàng, đặt ông làm tẩy tướng triều đình để cai trị toàn cõi đất Ai Cập. Sau bảy năm, đúng như ông Joseph đã báo trước, mùa màng không tốt và ở nhiều nước người ta không đủ ăn. Nhưng tại Ai Cập thì ông Joseph cho mở các kho lúa và bắn lương thực cho dân. Tại đất Canaan, cha và các anh ông Joseph đã thấy thiếu hụt, không còn đủ bột để làm bánh. Cuối cùng ông Jacob quyết định xài các con trai ông đi xuống Ai Cập. Ông xài đi tất cả chỉ trừ Benjamin thôi. Trong lúc 10 người con trai ông cốp đứng trước mặt ông quan có toàn quyền trong xứ để hỏi xem họ có được phép mua lúa hay không, thì không ai nhận ra vị quan đó là người em lưu lạc bí lâu của họ. Nhưng ngay từ đầu, ông Joseph đã biết họ là ai rồi. Ông quyết định tìm cách xem thử các ông ấy có còn tàn nhẫn như trước đây nữa không? vậy ông đối xử với họ cách nghiêm khắc ông nói các người là bọn do thám rồi tống họ vào ngục sau ba ngày ông cho thả họ ra nhưng ông buộc họ hứa lần sau sẽ đem đứa em út benjamin theo và ông giữ ông simeon lại làm con tin để bảo đảm là họ sẽ giữ lời hứa rồi ông ra lệnh cho đầy tới đem số tiền mà các ông anh đã trao để mua lúa bỏ trả lại vào bao bị các ông Khi mấy anh em mở bao bị ra thấy trong đó có số tiền hoàng lại thì họ rất đổi lo lắng. Họ có được lúa, nhưng lại buồn rầu trở về đất Canaan. Lần sau thì phải đem Benjamin đi theo. Nhưng làm sao có thể thuyết phục được cha để ông chịu chia lìa đứa con út của mình đây? Tuy nhiên, một khi lương thực đã cạn thì đâu còn lựa chọn nào khác. Hoặc là Benjamin phải đi theo họ, hoặc là họ sẽ chết đói. Một lần nữa, họ lại đứng trước mặt quan tể tướng sư Ai Cập. Ông Joseph không cầm lòng được khi thấy mặt Benjamin. Các anh ông sắp mình xuống đất trước mặt ông. Ông bèn nói, ông cụ, cha các anh có mạnh giỏi không? Và đây là cậu út phải không? Rồi các đệ tớ ông Joseph chuẩn bị thức ăn và mọi người ngồi xuống để dùng bữa. Khi dọn mầm lên thì khẩu phần của Benjamin nhiều gấp 5 khẩu phần những người khác. Nhưng ông Joseph vẫn không tỏ lộ cho họ biết ông là ai Sáng hôm sau khi bao bị của họ đã đầy lúa Ông Joseph bảo các đầy tớ giấu cái chén bạc của mình vào trong bao của Benjamin Họ ra đi chưa được bao xa Thì người của ông Joseph đuổi kịp họ Họ tìm bắt kẻ trộm đã lấy chén bạc của ông Joseph Khi mở bao của Benjamin ra thì ôi thôi Cái chén bị mất nằm trên hình ở đó Họ quay trở về thành và cúi rạp chiếc chân ông cho xếp. Để thử lòng họ, ông nói, Người bị tìm thấy có cái chén trong bao của mình sẽ ở lại làm nô lệ cho ta, còn những người khác thì được tự do ra về. Nhưng anh em nhà họ đâu chịu nghe theo những lời như thế. Làm sao họ có thể đành lòng thưa với cha rằng đứa con trai út này của ông lại bị bắt nữa? Ông Suda lên tiếng, Nếu đưa em út của chúng tôi mà không trở về cùng chúng tôi, thì cha chúng tôi sẽ buồn rầu mà chết. Tôi đã hứa sẽ đưa thằng bé trở về bình an. Xin cho tôi được ở lại làm nô lệ ngài thay cho nó. Nghe vậy, ông Joseph biết các anh mình thật sự ăn năn vì đã làm khổ ông những năm về trước. Ông truyền cho mọi người ra khỏi đó rồi hòa lên khóc. Ông nói, tôi là Joseph đây, cha còn sống không? Ai nấy bàng hoàng sững sốt. Bây giờ Joseph có thể trả thù được lắm. Ông sẽ xử với họ như thế nào đây? Nhưng ông Joseph nói tiếp. Anh em đừng sợ. Chính Đức Chúa Trời đã gửi tôi đến đây để cứu sống chúng ta. Mùa màng sẽ không được tốt trong thời gian 5 năm nữa và nhiều người sẽ chết đói. Anh em hãy về và đưa những người còn lại trong gia đình sang đây để sống gần tôi ở đất Goshen. Rồi ông bá cổ tất cả các anh em mà hôn, nước mắt chảy vàng dụa. Thế là ông Jacob và các anh em ông Joseph, vợ con họ, các đầy tớ và các đàn vật của họ rời Canaan để đi xuống Ai Cập. Ông Joseph đưa cha vào hoàng cung ý kiến vua. Sau đó toàn thể gia đình định cư tại Goshen là phần đất tốt nhất trong xứ. Kinh Thánh Xuất Cập Tổ Ký Chương 1 đến chương 4 Ông Moses nghe tiếng chúa gọi Thời gian trôi qua và dòng dõi ông cha Cốt gọi là người Israel, sinh sôi nảy nở làm thành một dân hùng mạnh. Người Ai Cập bắt đầu sợ họ, có một ông vua mới lên ngôi và vua này quyết định ra tay trước khi quá muộn. Vua bắt người Israel làm nô lệ phục vụ mình. Những người đốc công tàn nhẫn cưỡng ép họ sản xuất gạch để xây những thành trì mới cho vua. Họ phải làm việc khổ sai từ sáng đến tối. Nhưng họ vẫn cứ tăng số Vì vậy vua truyền lệnh Các bé trai mới sinh Phải đem tất cả nhận chìm dưới sông Ninh Vào thời ấy Có một phụ nữ Israel tên là Jochebed Sinh được một bé trai Trước đó bà đã có hai con rồi Một trai tên là Aaron Và một gái tên là Miriam Khi thấy đứa con mới sinh là con trai Bà lo sợ khủng khiếp Bà giấu con trong nhà ba tháng trời Nhưng trẻ con đâu có chịu ở yên Không la không khóc Bà phải làm gì đây Bỗng bà nảy ra một ý kiến Bà đan một cái thúng cói Chết hắt kiếm cho nó đừng thấm nước Rồi bỏ đứa bé vào trong Sau đó bà đặt cái thúng Trong đám sậy mọc cao bên bờ sông Bà dặn Miriam ở đó trong chừng em Chẳng bao lâu Con gái vua Pharaon ra sông tắm, đúng như bà Zokebet đã từng hy vọng. Khi thấy cái thúng, công chúa sai con hậu đi lấy. Họ mở nắp ra thì bên trong là một đứa bé trai khấu kỉnh nhất đời. Công chúa chưa từng thấy có đứa nào được như thế, mà nó đang khóc dữ. Công chúa biết đây là một đứa trẻ Israel, nàng thì không có con, nên quyết định sẽ nuôi nó như con ruột của mình nàng đặt tên cho nó là Môi-se. Công chúa quay lại thì kia, ngay bên cạnh là Miriam. Nó thừa rằng có thể tìm ra một vú nuôi cho thằng bé. Và bà vú nuôi mà Miriam chạy đi tìm, dĩ nhiên là chính mẹ ruột của đứa bé. Vì là Môi-se lớn lên trong hoàng cung, học được hết những gì mà người Ai cập có thể dạy cậu, nhưng cậu không bao giờ quên mình là người Israel. Và cậu đau lòng khi thấy các đốc công đối xử với đồng bào của mình quá ư tàn nhẫn. Một hôm, cậu thấy một người Ai Cập đang cầm roi quất một người Israel. Cậu liền nhảy vô chụp cổ và giết nó chết. Bây giờ thì chính mạng sống của cậu bị đe dọa. Bởi thế nào Pharaon cũng hay biết chuyện cậu đã làm. Vì vậy, Môi Xe trốn khỏi Ai Cập, đi vào sa mạc để lánh nạn. Trong một thời gian dài, ông ở lại miền Madian làm nghề chăn nuôi. Ở Ai Cập thì người Israel ngày càng phải chịu nhiều gian khổ. Một hôm, ông Môi se đang chăn chiên cho bố vợ ngoài đồng thì thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Một bụi gai như đang bốc cháy, nhưng ngọn lửa lại không thiêu rụi bụi gai. Ông Môi se bình đến gần để xem cho rõ. Một tiếng nói phát ra, chớ lại gần, cởi dép ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ông Mùi sê sợ lắm, tiếng nói lại tiếp, Ta là Đức Chúa Trời, là đấng mà tổ tiên ngươi tôn thờ, Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Israel dân ta. Ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với vua nước Ai Cập để giải thoát dân ta. Hãy đưa dân sự đến đây cho ta Ông Môi Xe thưa Nhưng con phải ăn nói thế nào đây Con phải làm gì Họ sẽ không nghe con đâu Xin ngài sai một người khác đi Đức Chúa Trời phán Không Ta đã chọn ngươi Ngươi hãy đem anh Aaron của ngươi Cùng đi với ngươi Để làm phát ngôn viên Còn những lời phải nói Thì ta sẽ ban cho ngươi Cùng với quyền năng làm những phép lạ Chẳng phải ta là Đức Chúa Trời hằng sống hay sao? Kinh Thánh Suốt Egypto ký Chương 5 đến chương 14 Pharaon nói không Hai ông Môi Sê và Aaron Đến gặp Pharaon vua Ai Cập Họ nói Chúng tôi có một nguyện vọng xin được trình lên Ngài, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này, hãy để cho dân ta đi vào sa mạc tham gia một lễ hội. Vua đáp, ta đâu biết Đức Chúa Trời của các ngươi, ông ấy đâu có là gì đối với ta, ta sẽ không thả cho Israel đi. Vua giận dữ, truyền lệnh, từ nay... Không ai được cung cấp cho dân Israel lượng rơm cần thiết để họ trộn với đất sét làm gạch nữa, để cho chúng tự mình đi lượng rơm, mà phải làm cũng bằng y số gạch ấy, y như từ trước tới nay. Thật là kinh khủng, ông Mùi Xì tuyệt vọng kêu vang cầu cứu với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán, Người sắp thấy điều ta sẽ làm cho Pharaon, ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ làm cho Pharaon phải thả cho dân ta đi. Ta sẽ giải thoát họ và đưa họ ra khỏi Ai Cập. Lần nữa, người hãy đến với vua. Nói cho ông ấy biết rằng ta sẽ dán xuống Ai Cập những tai ương khủng khiếp nếu ông ấy không chịu làm những gì ta đòi hỏi. Như thế, cả nước Ai Cập sẽ biết ta đích thực là Đức Chúa Trời. Lần nữa, Hai ông mô và a lại đến gặp nhà vua Vua nói Hãy làm một phép lạ cho tôi xem Nếu các người thật sự là những người Đức Chúa Trời sai đến Ông a bèn lấy cây gậy rắn chắc ông đang cầm mà ném xuống Và cây gậy hóa thành một con rắn Nhưng các phù thủy Ai Cập cũng làm được như vậy Nên vua đuổi hai ông đi Các tai ương Bây giờ Đức Chúa Trời ra tay, như Ngài đã báo trước. Những điều kinh khủng bắt đầu xảy đến. Mỗi lần Đức Chúa Trời đều báo động cho vua biết trước. Nhưng vua đâu có tin Ngài, đâu có chịu nghe. Trước hết là nước sông ninh đổi màu, thành đỏ như máu. Nó sông lên mùi hôi thối không chịu được, và mọi thứ cá đều chết hết. Một tuần sau, ếch nhái lòi nhòi trên khắp đất Ai Cập. Vua này xin ông môi xe diệt trừ chúng Nhưng rồi vua cũng chẳng chịu thả cho dân sự đi Kế đến là những đàn côn trùng và ruồi mũi Đầu đâu cũng là ruồi với mũi Trừ ra ở Gosen là nơi người Israel sinh sống phà hét lên Các người đi được rồi đó Nhưng nói rồi vua lại đổi ý Đến lượt súc vật bắt đầu lăn ra chết Đầu đầu cũng thế Trừ ra ở Gosen Nhưng vua vẫn nói không Kế đến Ai nấy đều bị ung nhọt nhức nhối Ngay cả mấy ông phù thủy Nhưng vua vẫn nói không Lần nữa Hai ông lại đến gặp nhà vua Đức Chúa Trời phán Ngươi đã thấy quyền năng của ta Sẽ có nhiều tai họa hơn nữa Nếu ngươi không thả cho dân Israel đi Ngày mai sẽ có mưa đá Chưa bao giờ có ai thấy mưa đá như thế này. Nó làm dập nát mùa màng và giết sạch súc vật ngoài đồng. Mưa đá đổ xuống khắp nơi, trừ ra ở gô Tiếp theo là từng đàn châu chấu đáp xuống ăn sạch không còn chút gì là xanh tươi nữa. Sau đó là tối tăm trong ba ngày liền. Nhưng vua vẫn cố tình chống lại Đức Chúa Trời. Ông không chịu thả cho dân sự đi. Thế là tai ương kinh hoàng khủng khiếp nhất đã xảy ra Chỉ trong một đêm, đứa con trai đầu lòng của mỗi một gia đình ở Ai Cập đều chết Từ thái tử con đầu lòng của vua, cho đến con đầu lòng của người nô lệ hèn kém nhất Nhưng ở đất Gosen thì người Israel được an toàn Đức Chúa Trời đã dạy họ phải làm những gì rồi Đêm đó, mỗi một gia đình Israel đều giết một con chiên Và lấy chút máu của nó bôi lên khung cửa nhà mình Họ nướng thịt chiên ăn với rau và bánh không men Và thần chết lướt qua, vượt qua cửa nhà họ Vì thế mà mãi mãi sau này, mỗi năm một lần Dân Israel dùng bữa ăn đặc biệt đó gọi là bữa ăn vượt qua Để nhắc lại cho nhau Đức Chúa trời đã cứu họ như thế nào Thoát khỏi Ai Cập Hôm sau thì dân Ai Cập không thể chần chừ được nữa, họ thúc dân Israel ra đi cho khuất mắt. Họ còn tặng cho dân những đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc, những lụa là gấm vóc. Nhưng một lần nữa vua lại cố chặn đường họ. Họ vừa ra đi, vua liền điều động quân đội đuổi theo. dẫn đầu là một đoàn chiến xa hùng mạnh. Khi dân Israel chạy tới vùng hồ ao và đầm lầy sát bờ biển, thì ở phía sau Quân Ai Cập đã đến gần, trước mặt toàn là nước, sau lưng toàn là lính, dân sự sợ hãi. Nhưng ông Môi Sê dơ tay ra và đức Chúa trời cho một cơn gió đông nổi lên, do thổi suốt đêm vạch ra một lối đi khô ráo giữa khối nước, cho dân Israel băng qua an toàn. Đến khi quân Ai Cập gắn đuổi theo sau, thì nước ập xuống trở lại và toàn thể quân đội của Pharaon bị chết đuối hết. Thế đó, Đức Chúa Trời đã cứu dân Ngài và đưa ra khỏi Ai Cập để họ được tự do. Kinh Thánh Xuất Ây Diếp Tô Ký, chương 16 đến chương 17 Dân số chương 11, chương 20 Mana trong sa mạc Dân Israel đã thoát khỏi Ai Cập, họ không còn là nô lệ nữa, họ tự do. Họ tự do. Chị gái của hai ông Moise và Aaron là Miriam, đang tay cầm trống dẫn đầu đoàn thiếu nữ, vừa nhảy múa vừa hát mừng. Hát lên mừng Đức Chúa Trời vì Ngài đã chiến thắng oai hùng, kỵ binh cùng chiến mã, Ngài sôi xuống đại dương. Nhưng chẳng bao lâu họ quên mình đã từng làm thân nô lệ lầm thang bên Ai Cập, quên đã từng có những đốc công ham he với những cây roi giả mang trong tay. Điều họ nghĩ tới toàn là những thứ họ đã được ăn thỏa thuê bên Ai Cập. Nào là cá, nào là dưa mọng nước, rồi thì hành tỏi và dưa leo. Còn trong sa mạc thì có gì mà ăn chứ? Thế là họ bắt đầu cào nhau. Họ kêu trách hai ông Môi se và Aaron. Họ nói, phải chi chúng tôi bỏ xác bên Ai Cập, còn hơn là chết đói trong sa mạc này. Đức Chúa Trời nghe thấy họ cào nhau. Nên phán với ông mua xe Hãy nói với dân sự rằng Ta sẽ cho họ những thứ cần thiết Ta đã cứu sống họ Thì sẽ cho họ có thức ăn Tối nay sẽ có thịt Và ngày mai sẽ có một loại bánh mới Sáng sáng đều có Từ nay trở đi Trừ ra ngày thứ sáu Là ngày ta sẽ ban đủ phần ăn cho hai ngày Để không ai phải làm việc vào ngày thứ bảy Là ngày nghỉ xa bát để thờ phượng ta Ông Mùi se kể lại cho dân sự nghe những điều Đức Chúa Trời phán Và quả nhiên chiều ngày hôm ấy Một đàn chim đông đảo gọi là chim cúc Đáp xuống xung quanh các lều trại Vậy là dân sự được ăn thịt Sáng hôm sau Khi mặt trời đã làm tan hết hơi sương Thì trên mặt đất xung quanh trại Có thư bánh đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã hứa ban Nó phủ mặt đất như sương muối Và dân sự vội đi lượm nhanh Trước khi nắng nóng làm cho nó tan đi Họ gọi nó là mana Nó có mùi vị thơm ngon Tựa như bánh quy tẩm mật ong Trong suốt thời gian họ ở trong sa mạc Đức Chúa Trời ban mana cho họ ăn Từng ngày một Không bao giờ họ phải đói Nhưng lại có những rắc rối khác Nắng nóng như đổ lửa Mà trong sa mạc thì rất ít nước Nên dân sự lại cao nhau Ông Môi xe ơi cho chúng tôi nước uống đi Bộ ông đưa chúng tôi tới đây để chết khát hay sao? Và ông Môi xe lại cầu cứu Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời phán Hãy cầm lấy cây gậy rắn chắc của người mà đập vào tảng đá Người sẽ có đủ nước cho mọi người uống thỏa thích Và Đức Chúa Trời lại làm đúng y như Ngài đã phán Nước chảy ra từ tảng đá, Dân sự có lỗi khi thử thách Chúa như vậy, nhưng Đức Chúa Trời đâu bỏ rơi họ. Trong 40 năm trời, Đức Chúa Trời chăm sóc dân Ngài trong sa mạc. Mỗi một lời Ngài hứa với họ, Ngài đều giữ cả. Từng ngày một, Ngài nuôi họ ăn và ban nước cho họ uống, để dạy cho họ biết phải trông cậy vào Ngài, phải tin tưởng nơi Ngài. Kinh Thánh xuất Egypto ký chương 19 đến chương 24, chương 32 đến chương 34 Mười Điều Răng của Đức Chúa Trời Ông Môi-se dẫn đưa dân Israel đi từ biên giới Ai Cập, băng qua sa mạc, đến núi Sinai, nơi Đức Chúa Trời đã truyền cho ông đưa họ tới. Đức Chúa Trời đi đằng trước họ để dẫn đường. Dân sự biết Đức Chúa Trời có đó, vì ở phía trước nguyên cả ban ngày có một cột mây và ban đêm có một cột lửa. Khi họ tới Sinai thì họ dựng trại dưới chân núi. Đức Chúa Trời phán với dân sự qua miệng ông Môi-se: "Ta đã đưa các ngươi an toàn ra khỏi Ai Cập. Ta muốn cho các ngươi trở thành dân riêng của ta. Các ngươi có chịu vâng lời ta không?" Dân sự đồng thanh đáp: Thưa có Và họ bắt tay vào việc, giặt quần áo và làm vệ sinh lều trại để sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán, ngày mốt ta sẽ ngự xuống trên núi Sinai, nơi mọi người sẽ được xem thấy ta. Sáng ngày thứ ba, có sấm chớp và mây mù dày đặc trên núi, dần sự rung rẩy. Họ biết có Đức Chúa Trời ở gần bên. Chỉ có ông Môi-se và ông A-rôn đi lên núi, và Đức Chúa Trời ban cho hai ông mười điều răn trọng đại mà dân ngài phải tuân giữ. Ngài phán: Ta là Đức Chúa Trời, các ngươi phải tôn thờ và phụng sự Ta và chỉ một mình Ta. Các ngươi không được tạc tượng thần hay thờ lại chúng. Hãy tôn kính danh Ta. Hãy giữ ngày nghỉ là ngày thứ bảy Hãy hiếu kính cha mẹ các ngươi. Các người không được giết người Vợ chồng sống với nhau thì phải thủy chung Không được bỏ đi theo một người đàn ông hay một người đàn bà khác Các người không được trộm cắp. Các người không được nói dối Các người không được ham muốn của cải của người ta Đó là 10 điều răng của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời giải thích cho ông Môi se hiểu phải áp dụng những điều răng ấy như thế nào trong đủ thứ trường hợp khác nhau. Rồi ông Môi se giải thích lại cho dân sự. Toàn dân sự đồng ý tuân theo các điều răng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ viết lên trên bảng đá các điều răng ấy để dân sự tuân giữ và ông Môi se đi lên núi để lãnh chúng. Nhưng lần này ông vắng quá lâu. Đến nỗi dân sự phát cáo lên vì sốt ruột. Họ nói với ông Aaron, Không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông Moses, Người đã đưa chúng tôi ra cõi đất Ai Cập. Vậy ông hãy làm cho chúng tôi một ông thần mới để dẫn đầu chúng tôi. Ông Aaron bảo họ trao cho ông các khuyên vàng đeo tay của họ. Rồi ông đem đúc thành một con bê bằng vàng. Giống như một trong những thần của người Ai Cập Ông xây một bàn thờ và bày ra lễ hội vui chơi Và dân sự nói Đây là thần của chúng ta Đã đưa chúng ta ra khỏi đất Ai Cập Rồi họ hát ca nhảy múa tưng bừng Tạo nên một cảnh tượng huyên náo Khi Đức Chúa Trời thấy họ nhanh chóng thất hứa Để quay ra thờ những thần khác như vậy Thì Ngài nổi giận Cả ông Môi Xê khi xuống núi và thấy những gì dân sự đang làm cũng nổi giận. Ông ném các bản luật ghi các điều răng, làm nó vỡ ra tan tành. rồi ông đem con bê bằng vàng tán nhuyễn ra thành bột. Ông nói anh em phạm một tội rất nặng, nhưng ông Môi Xê vẫn thương dân sự, ông cầu xin Đúc Chúa Trời tha tội cho họ và ban cho họ thêm một cơ hội nữa. Vậy Đức Chúa Trời lại viết ra các điều răng của Ngài một lần nữa Lần này khi ông môi xe trở lại Không có bê bằng vàng cũng không có chuyện ăn uống Dân sự lắng tai nghe khi ông dạy họ luật của Đức Chúa Trời Cuối cùng một giao ước đã được ký kết giữa Đức Chúa Trời với dân Ngài Kinh Thánh Xuất ai cập tô ký Chương 25 Đến chương 30 Lê Vi Đền tạm của Đức Chúa Trời Tại Sinai, Đức Chúa Trời ban cho Môi Sê rất nhiều điều luật để truyền lại cho dân Ngài. Luật về cái tốt, cái xấu, luật về sức khỏe, luật về hình phạt. Ngài dạy cho dân sự biết phải ăn ở như thế nào, đối xử làm sao giữa người với người, và phải tôn kính Ngài như thế nào. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành Ngài vui sướng khi thấy những gì là ngay thẳng, là công bình, là chân thật Ngài chán ghét khi thấy những gì xấu xa và sai trái Vào thời ấy, có rất nhiều chuyện sai trái trong tôn giáo của các dân tộc sống trên những miền đất gần Israel Họ thờ nhiều thân Họ lấy cớ mừng lễ này, lễ nọ để chè chén say sưa cả mấy ngày liền họ đối xử với vợ rất tệ, họ làm chuyện phù phép, thậm chí họ giết chết con ruột của mình để tế thần. Đức Chúa Trời ghét tất cả những chuyện ấy. Ngài phán, các dân ấy khiến ta dây tẩm về những việc xấu xa chúng làm. Các người không được sống theo tục lệ của chúng. Các người phải sống thánh thiện, phải thuộc về một mình ta mà thôi. Vậy là Đức Chúa Trời cho ông Môi xe biết Ngài muốn dân sự tổ chức mừng lễ ra sao, dùng những lễ vật nào, theo những nghi thức nào, và ông Môi xe giải thích lại cho dân sự nghe. Đức Chúa Trời phán, ta đã hứa sẽ ở cùng các ngươi mãi mãi, vậy các ngươi hãy dựng một đền tạm cho ta, giống như lều của các ngươi, làm bằng lông dây và lót bằng vải mịn. Vải đỏ tía, vải điều và vải xanh Và theo trên đó những hình thiên sứ Chung quanh lều, hãy làm một khuôn viên dành cho việc tế lễ Còn bên trong lều, thì dùng những tấm rèm mà ngăn ra làm hai gian. Không ai được vào trong gian thứ nhất, ngoài các thầy tế lễ Ta muốn các người làm một bàn thờ bằng vàng một chiếc bàn và một trụ đèn mang bảy nhánh đèn cho phần này trong chiếc lều của ta. Gian trong thì phải dành riêng cho ta, mỗi năm một lần duy nhất vào ngày lễ chuộc tội. Thầy tới lễ được vào bên trong để xin ơn tha tội cho dân sự. Ta muốn các người làm một cái hộp bằng gỗ keo bọc vàng, hòm giao ước cho gian lều dành riêng cho ta. Để đựng các bảng đá, trên đó có viết các điều răng của ta Hãy làm một cái nắp bằng vàng rồng Với hai tượng thiên sứ bằng vàng, dang đôi cánh phủ lên nắp Đó là nơi ta sẽ gặp gỡ các ngươi Dân sự đã làm tất cả những gì Đức Chúa Trời dạy Họ vui vẻ dân vàng và đá quý, bạc và đồng Hàng vải và gia thú của họ Để dựng đền tạm cho Đức Chúa Trời Họ mang dầu đến để thắp đèn và những hương liệu để đốt làm hương thơm. Rồi những thợ khéo tay nhất của họ khởi công. Nào xe sợi, dẹp vải rồi đem nhuộm, Nào mài dũa chạm trổ trên đá quý. Nào gò đập vàng bạc cho nó thành hình. Vậy là đền tạm của Đức Chúa Trời đã được dựng lên theo như Ngài đã thiết kế. Đền tạm ấy rất đẹp. Khi công trình đã hoàn tất, thì có một đám mây bao phủ và vinh quang Đức Chúa Trời tràn ngập đền tạm. Đó là dấu hiệu cho biết Đức Chúa Trời đã ngự đến để ở với dân Ngài. Đức Chúa Trời chọn ông Aaron làm thầy tế lễ đầu tiên để lo việc tổ chức tất cả các lễ hội và lễ tế. Các con trai ông thì phục vụ trong hàng thầy tế lễ và các thầy Lê Vi thuộc dòng dõi người con của ông Jacob tên là Lê Vi trợ giúp họ. Ông Mùi Xì giải thích cho dân sự hiểu rằng, Tùy Đức Chúa Trời ở với họ và muốn cho họ đến với Ngài như là bạn hữu, Nhưng họ không được đến một cách tự tiện. Đức Chúa Trời là đất tốt lành tuyệt đối, Không có gì, không có ai, sai trái hoặc bị tội lỗi làm hư hỏng mà sống nổi trước mặt Ngài. Người phàm nào cũng đều thua kém, không ai được tốt lành hoàn hảo như Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm nên một hàng rào ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời, vi phạm luật pháp là có tội, và hình phạt nó kéo theo là cái chết. Nhưng vì yêu thương dân Ngài, nên Đức Chúa Trời chấp nhận giết một con chiên con hoặc một con dây con thay cho người đàn ông hay người đàn bà đã làm điều sai trái. Như vậy, Đức Chúa Trời tạo cho dân Ngài khả năng chuộc tội của mình và đến với Ngài như là bạn hữu của Ngài. Ông Aaron với các thầy tế lễ và các thầy Lê Vi Được giao cho trách nhiệm cử hành các lễ tế Lễ chuộc tội, lễ tạ ơn Mỗi năm một lần, vào ngày lễ chuộc tội Ông Aaron dân những lễ tế đặc biệt để chuộc tội cho toàn dân sự Xin cho bản thân ông và dân sự được làm hòa với Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời cũng đã truyền cho dân Ngài Phải dành mỗi ngày thứ bảy để nghỉ ngơi Đó là ngày sa bát Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới trong 6 ngày và nghỉ ngày thứ bảy. Nên Ngài muốn dân Ngài cũng ngưng mọi công việc ngày thứ bảy, vừa để nghỉ ngơi, vừa để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng ban cho họ những ngày lễ hội, lễ mừng những biến cố đặc biệt và những thời điểm đặc biệt trong năm. Mùa xuân thì có lễ vượt qua và lễ bánh không men là những ngày họ tưởng niệm cuộc trốn thoát khỏi Ai Cập. Đầu mùa hè thì có lễ dâng hoa quả đầu mùa, mùa thu họ ăn mừng mùa gặt hái, lễ chuộc tội và lễ lều tạm. Đó là những điều Đức Chúa Trời truyền cho dân Ngài phải thi hành. Đó là cách thờ phượng mà Ngài mong muốn. Khi họ nhìn đền tạm của Đức Chúa Trời, họ biết là có Ngài ở gần bên. Ngày Sa-bát Họ nghỉ ngơi và nhớ lại công trình Đức Chúa Trời tạo dựng đất trời và mọi loài trong đó. Vào các ngày lễ, họ dọn một bữa tiệc đặc biệt để cùng nhau ăn mừng, khen ngợi lòng tốt của Đức Chúa Trời đối với họ. Và các lễ tế thì nhắc họ nhớ lại bao phen họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã đến tốt lành và giàu tình thương, nên đã cho dân Ngài được kết nghĩa với Ngài. Và nhờ đó mà trở nên bạn hữu của Ngài. Kinh Thánh Dân số chương 13 đến chương 14, chương 17, chương 21 Nổi loạn Mười người do thám Từ núi Sinai, nơi Đức Chúa Trời đã ra luật pháp của Ngài cho họ, dân Israel chuyển theo hướng Bắc, băng qua sa mạc cho tới ranh giới Canaan là miền đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Tại Kd, từ trong mỗi chi tộc trong số 12 chi tộc là dòng dõi 12 người con trai của ông Gia Cốt, họ chọn ra một người đàn ông và sai họ đi do thám vùng đất. Bấy giờ là đầu mùa nho chín. 40 ngày sau họ trở về. Hai người khiêng một nhành nho khổng lồ đầy những trái. Họ nói, Canaan là miền đất tốt. Hãy xem những chùm nho, những trái vả, trái lựu mà chúng tôi mang về đây. Nhưng các thành ấy thì kiên cố, và có những người cao lớn như người khổng lồ vậy. Chúng ta mà vô đó, thì họ sẽ nghiền nát chúng ta như châu chấu thôi. Dân sự nghe vậy thì mất hết tinh thần. Họ kêu góc. Tại sao chúng ta lại rời khỏi Ai Cập Và để làm gì Chúng ta phải trở về đó Nhưng có hai người trong đội do thám Là ông giô Và ông Ca-lép Lên tiếng Đừng để người ta làm nhục chí anh em Ca-na-an là một miền đất tốt Và nhất là anh em đừng quên rằng Mình có Đức Chúa Trời Nếu Ngài cùng đi với chúng ta Thì chúng ta không có gì phải sợ Ngài sẽ ban cho chúng ta miền đất này Đừng cả gan chống lại Ngài Nhưng dân sự không chịu nghe. Thế là Đức Chúa Trời phán với họ: "Đến bao giờ các ngươi mới biết tin vào ta? Mới đó mà các ngươi đã quên hết những gì ta đã làm cho các ngươi rồi. Nghe đây, bởi các ngươi không chịu tin vào ta, các ngươi sẽ đi lang thang trong sa mạc suốt 40 năm, cho tới khi tất cả những người đã trông thấy những kỳ công ta làm ở Ai Cập đều chết hết. Tất cả, ngoại trừ Joshua và Caleb" Hai người này sẽ sống để tiến vào và chiếm lấy miền đất Canaan, vì họ đã tin vào ta. Nghe vậy, dân Israel rất đau lòng, nhưng vẫn có một số người coi thường lời Đức Chúa Trời. Họ cãi lệnh Đức Chúa Trời đi giao chiến với dân Canaan, và họ bị đánh bại. Thời gian trôi qua, và trong sa mạc, dân sự cảm thấy ngày càng mệt mỏi chán chường. Họ kêu trách các ông cầm đầu hướng dẫn họ và chống lại các ông. Trong trại vụ nổi loạn bùng nổ, họ nói, Các ông Moses và Aaron có quyền gì mà đè đầu đè cổ chúng ta chứ? Vậy ông Moses trả lời, hãy để Đức Chúa Trời quyết định xem ai là người đứng đầu lãnh đạo dân ngài. Mỗi chi tộc hãy chọn ra một người lãnh đạo và khắc tên người ấy trên một nhánh hạng đào. Ông Aaron sẽ là người lãnh đạo chi tộc của mình là chi tộc Levi. Tối nay chúng ta sẽ đặt 12 nhánh hạnh đào trong đền tạm. Nhánh nào trổ hoa thì người có tên khắc trên nhánh ấy sẽ là người được Đức Chúa Trời chọn làm lãnh đạo. Họ làm như ông Môi-se bảo và sáng hôm sau, trên nhánh của ông Aaron có những nụ, những hoa, có cả những cái hạnh đào đã chín tới. Còn các nhánh khác thì trơn trơ Thế là đám người nổi loạn Không còn dám to tiếng đòi hỏi nữa Vài năm sau Ông Aaron qua đời Và giọng điệu kêu ca lại nổi lên Tại sao chúng ta rời khỏi Ai Cập Ở đây chẳng có gì ăn Chẳng có gì uống Ngày nào cũng phải ăn mana Chán quá rồi Lần này thì Đức Chúa Trời phạt đám nổi loạn Rắn độc bò vào trại Và có nhiều người chết Bây giờ những người còn lại Mới hồi tâm Họ nói, ông Môi xe ơi, chúng tôi đã đắc tội khi kêu trắp Đức Chúa Trời, xin ông đuổi rắn đi cho. Vậy ông Môi xe cầu nguyện. Và Đức Chúa Trời phán, người hãy làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột để ai cũng thấy được. Những kẻ bị rắn cắn, chỉ cần nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được sống. Thế là bất cứ ai tin Đức Chúa Trời và làm theo lời Ngài dạy đều được khỏi kinh thánh Jou 2 cô ra háp và các người do thám thấmm thoát đã 40 năm ông mua xe qua đời và người Đức đức chúa trời chọn để thay thế là ông Joshua. đã đãâ lúc đi chinh phục canaan miền đất hứa dân Israel đóng trại phía bên kia sông Joanh Đối diện thành Jericho, ông Joshua sai hai người đi do thám vùng bên kia sông. Để tránh bị nghi ngờ, họ qua đêm tại nhà một kỵ nữ tên là Rahab, nhưng vua thành Jericho hay tin, bèn sai người đi tìm bắt họ. Cô Rahab nhanh chân đem giấu họ trên sân thượng nhà cô, giữ đống cây gai cô đang phơi ở đó. Khi người của vua tới, cô bảo họ là hai người lạ mặt đã đi rồi. Sau đó cô đi nói với hai người do thám. Tôi biết Đức Chúa Trời đã ban đất này cho người Israel. Chúng tôi nghe kể Đức Chúa Trời đã đưa các ông ra khỏi Ai Cập như thế nào, và chúng tôi khiếp sợ. Xin hứa với tôi là khi các ông lấy được thành này rồi, thì tôi và gia đình tôi sẽ được an toàn. Hai người do thám nói, cô đã cứu sống chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ làm theo lời cô miễn là cô không tiết lộ cho ai biết việc chúng tôi đang làm. Cô ra hát sống trong một gian nhà cất ngay trong tường thành. Vậy từ cửa sổ, cô thòng dây cho họ xuống, và họ đã chạy thoát để về báo cáo cho ông Joshua. Nhưng trước khi ra đi, họ trao cho cô một sợi dây đỏ, cô sẽ buộc ở cửa sổ làm dấu, để một khi đã lấy được thành, họ biết được nhà nào là nhà của cô. Kinh Thánh Dô chương 3 đến chương 6 Jericho thành trì kiên cố Lúc ấy là vào mùa xuân Tuyết đã tan trên dãy núi phía Bắc Và nước sông Giô Đanh tràn ra hai bên bờ Dân Israel chuẩn bị qua sông Không có cầu, cũng không có chỗ cạn để lội qua Nhưng Đức Chúa Trời đã truyền cho họ Phải qua sông vào chính ngày này Các thầy tế lễ đi đầu với hòm giao ước luật pháp của Đức Chúa Trời. Và dân sự để mắt xem chuyện gì sẽ xảy ra. Các thầy Tây Lễ vừa nhúng chân xuống nước, thì có một tiếng gầm ở xa xa, và mặt nước hạ xuống. Trên mạng ngược, hai bên bờ sạc lỡ ngăn chặn dòng nước, không cho nó chảy xuống. Ở đó, nước bắt đầu dâng lên như trong một cái đập, nhưng cận bên Jericho thì dân Israel có thể đi bộ băng qua lòng sông. Đức Chúa Trời, Đấng đã từng đưa họ ra khỏi Ai Cập, lại một lần nữa bày tỏ quyền năng của Ngài để đưa họ vào miền đất hứa. Khi dân sự đã qua sông an toàn rồi, thì từ giữa lòng sông, người ta khiêng lên 12 tảng đá, mỗi tảng tượng trưng cho một chi tộc, và họ chất đóng các tảng đá trên bờ. Đức Chúa Trời phán, Hãy xem các tảng đá này như là dấu hiệu Và sau này, khi con cái các ngươi nhìn thấy nó Thì các ngươi có thể thuật lại cho chúng nghe Ta đã đưa các ngươi vào đất này một cách kỳ diệu như thế nào Sau đó, nước trào ra khỏi đập Và lại chảy vào sông cho đến khi tràn ra hai bên bờ y như trước Chỉ có đống đá còn lại đó để cho thấy chuyện gì đã xảy ra Giang Israel dựng trại gần thành Jericho. Bây giờ là thời gian mừng lễ vượt qua. Ngày hôm sau, họ nướng bánh và lần đầu tiên họ rang lúa Canaan, lúa của miền đất hứa. Từ ngày ấy trở đi, không có mana nữa, vì thời kỳ đi trong sa mạc của họ đã chấm dứt. Bây giờ, họ có thể hưởng dụng tất cả các thổ sản trong xứ. Jericho Là một thành trì đã có một lịch sử lâu dài, có tường thành kiên cố bao quanh. Bấy giờ cổng thành đã đóng kín để phòng thủ, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đề phòng con cái Israel. Đức Chúa Trời phán với ông Josue, Jericho thuộc về ngươi đó, ta sẽ nộp vào tay ngươi thành trì, vua và tất cả các dũng sĩ trong đó. Đây là điều các ngươi phải làm. Trong sáu ngày liền, mỗi ngày các người phải đi chung quanh thành một lần. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước. Những người khiên hòm giao ước vừa đi vừa thổi tù và. Những người còn lại thì thinh lặng mà đi. Ngày thứ bảy, các người sẽ đi vòng quanh thành bảy lần. Và khi tiếng tù và trổi lên, thì toàn dân sẽ reo lên cho thật to. Tường thành sẽ sụp đổ. Và Jericho sẽ thuộc về các ngươi. Ông Joshua ra lệnh cho dân sự Và họ làm y như Đức Chúa Trời đã truyền Ngày thứ bảy Họ đi vòng quanh thành bảy lần tiếng tù và trỗi lên Và ông Joshua truyền lệnh cho dân sự Hãy reo lên Đức Chúa Trời đã nộp thành cho chúng ta Thế là họ reo lên thật to Và tường thành sụp đổ Họ tiến vào và chiếm lấy thành Không ai thoát khỏi tay họ, trừ cô Rahab và gia đình cô, như các người do thám đã hứa. Họ lấy bạc, lấy vàng, đồng và sắt để sung vào kho tàn trong đền tạm của Đức Chúa Trời, rồi họ phóng hỏa đốt thành. Đức Chúa Trời đã ban cho dân ngài cuộc đại thắng đầu tiên trên đất Cana-an là như thế. Và tiếng tâm ông Jo-suê đồn đi rất xa, rất rộng, khiến tất cả các nước đều nể sợ ông. Kinh Thánh Yosue, chương 7 đến chương 9, chương 14, chương 24 Israel trên miền đất hứa Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho dân Ngài phải hủy diệt Jericho Họ không được lấy bất cứ vật gì để dùng riêng cho mình Nhưng có một người tên là Akan lại bất tuân Ông lấy cắp một chiếc áo khoác đẹp với một ít vàng bạc Không ai thấy ông Nhưng Đức Chúa Trời thì thấy Và khi người Israel đi đánh thành Ahi Thì họ bị đánh bại Đức Chúa Trời đâu có đi với họ Và cho họ chiến thắng nếu họ không tôn lệnh Ngài truyền Ông Akan bị trừng phạt Và ông Joshua chuẩn bị tấn công thành Ahi lần nữa Lần này Đức Chúa Trời truyền cho ông chiếm lấy thành bằng cách đột kích Ông Joshua lên một kế hoạch tài tinh Đêm ấy, ông sai một số dũng sĩ tinh nhuệ của ông đi mai phục ở phía xa xa thành. Sáng hôm sau, ông dẫn quân tiến về phía cổng thành. Khi quân thành Ahi ra ngăn chiến, ông Josue ra lệnh cho quân ông quay lưng chạy trốn, nhử địch chạy ra khỏi thành. Rồi ông ra hiệu lệnh cho đám quân đang mai phục, họ tiến thẳng về thành và phóng hỏa đốt thành thì ông Joshua và người của ông nhìn thấy khói thì quay trở lại, và quân thành Ahi lọt vào giữa hai lực lượng quân Israel. Dân cư thành Gabaoon gần đấy nghe biết ông Joshua đã hủy diệt Jericho và đánh bại người thành Ahi như thế nào. Họ đâu muốn chết. Vậy họ có thể thuyết phục ông Joshua ký hiệp ước như thế nào đây? Vài hôm sau, ông Joshua thấy có một nhóm người đi đường xa đến trại của ông. Giày dép của họ đã cũ mòn và áo sống của họ thì rách nát Ông Joshua hỏi Các người là ai? Các người từ đâu đến? Họ nói Chúng tôi đến đây từ một nước rất xa Chúng tôi nghe nói Đức Chúa Trời đã đưa các ông ra khỏi Ai Cập như thế nào Và chúng tôi đến để xin ký hiệp ước Các ông xem Bánh của chúng tôi bị mốc meo như thế này Khi chúng tôi ra khỏi nhà thì nó còn nóng hổi Và áo quần chúng tôi đã sờn đã rách vì đường xá xa xôi. Ông Joshua và dân Israel ký hiệp ước hữu nghị với các người ấy Và hứa sẽ tuân thủ Ba ngày sau, họ khám phá rằng những người đi đường xa mệt mỏi kia Đến từ vùng Gabaon láng giềng Họ rất giận, nhưng họ giữ lời đã hứa Trong lúc ấy Vua chúa các thành trì nhỏ trên đất Canaan hợp lực với nhau để chống lại địch. Ông giê đem quân đi đánh trong hai cuộc chinh phục khốc liệt, một ở miền Nam, một ở miền Bắc. Họ thắng nhiều trận oanh liệt. Từ từ, dân Israel chiếm lấy Canaan, miền đất hứa, nhưng họ đã không đuổi được hết tất cả địch thù ra khỏi đó. Ông Caleb đã từng cùng ông Josue và 10 người nữa đi do thám vùng đất cho Môi-se, trước đó rất lâu. Bây giờ ông đã là một ông lão 85 tuổi, nhưng ông vẫn còn đầy sức lực và dũng cảm như hồi nào, và ông tin vào Đức Chúa Trời. Ông nói với ông Josue, "Xin cho tôi phần đất trên núi, nơi ở của những người khổng lồ. Có Đức Chúa Trời giúp đỡ, tôi sẽ xua đuổi chúng." Vậy ông Joshua tặng thành Hebron cho ông Caleb và ông này đã đám đuổi các người khổng lồ ra khỏi đó. Ông Joshua phân chia đất Canaan, mỗi chi tộc được một lãnh thổ cho riêng mình. Người Israel bắt đầu định cư và canh tác đất đai. Khi về già, tuổi đã cao, ông Joshua triệu tập toàn dân lại. Ông nói, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả những gì là tốt đẹp mà Ngài đã hứa. Mọi lời hứa của Ngài đã thành hiện thực Giờ đây anh em có muốn hứa giữ lời cam kết với Ngài hay không? Anh em có nhận phụng sự Ngài không? Dân sự đáp Chúng tôi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi thờ Và quả thật Trong suốt thời gian ông giê còn sống Họ đã giữ lời hứa Kinh Thánh Sách Các Quan xét. Chương 6 đến chương 7 300 chiến sĩ của ông Gedeon Năm tháng trôi nhanh, ông Joshua qua đời Và chẳng bao lâu, dân Israel quên hết những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ Họ cũng quên rằng họ đã hứa sẽ thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi Họ bắt đầu thờ lại các thần của những dân ngoại sống chung quanh họ Thế là từ tứ phía Đồng Tây Nam Bắc Địch thù của họ bắt đầu gây rối Mỗi lần như thế Thì người Israel nghĩ lại Và kêu cầu Đức Chúa Trời cứu họ Và Đức Chúa Trời sai một người hùng đến đẩy lui quân địch Những người hùng đó là các ông Ôtnien, Ehud, Samga, bà Deborah và ông Barak Rồi ông Gedeon Vào thời ông Gedeon Sự việc xảy ra từ một bộ lạc miệng sa mạc chuyên nghề cướp giật, là người Madian. Chúng kể lạc đà xâm nhập lãnh thổ, đông như một đàn châu chấu. Chúng đoạt lấy các đàn vật, cừu, bò và lừa của người Israel tàn phá hết mọi hoa màu. Dần Israel kêu lên Đức Chúa Trời xin Ngài cứu giúp. Và Đức Chúa Trời sai sứ giả của Ngài đến gặp ông Gedeon. Đức Chúa Trời phán Này, ta xài người đi cứu Israel khỏi tay quần Madian Ông Gedeon vô cùng sững sốt Ông tìm đủ lẽ để thoái tháp Cuối cùng, ông xin một dấu chỉ Ông nói Này, con sẽ đặt một mớ lông cừu trong sân lúa Sáng mai nếu có sương trên lông cừu mà trên mặt đất lại không có thì con sẽ biết là Chúa sắp dùng tay con để cứu Israel. Sáng hôm sau, ông vắt nước sương được đầy một chén, còn mặt đất thì ráo khô. Nhưng ông còn đòi thêm một dấu chỉ nữa, lần này là lông cừu khô trên mặt đất ướt. Và một lần nữa, Đức Chúa Trời lại ban cho ông dấu chỉ ông xin. Vậy là ông Gideon triệu tập các chi tộc để chiến đấu. Ông và quân binh đóng trại gần suối Harod bên kia thung lũng nơi quân Madian đóng trại. Nhưng Đức Chúa Trời phán: Quân của ngươi đông quá, tên nào sợ thì bảo nó có thể lui về nhà. Có 22.000 người lui về nhà, 10.000 ở lại. Đức Chúa Trời phán: Vẫn còn quá đông. Ngươi hãy đưa chúng xuống dòng nước Và những tên nào lùa nước mà tớp như chó Thì ngươi tắt biệt chúng với những tên quỷ xuống mà uống Chỉ có ba trăm người lùa nước tớp Đức Chúa Trời phán Bảo các tên khác lui về nhà Ta sẽ cho ngươi chiến thắng với ba trầm tên đó Đêm ấy, ông Gideon tấn công trại quân Madian Ông chia người của mình làm ba cánh quân Mỗi người có một chiếc tù và với một cái vò có đuốc bên trong Quân giàn trận chung quanh trại địch Bỗng nghe hiệu lệnh của ông Gedeon Toàn quân đồng loạt rút tù và và đập bể vò Ánh đuốc lập lòe giữa tiếng vang long trời lở đất Mọi người hô vang Tiếng đánh cho chúa và cho Gedeon Toàn thể quân địch kinh hoàng, mạnh ai nấy trốn Một số quận trí đánh chém giết lẫn nhau, lại còn bị quân của ông Gideon săn đuổi, trong khi quân ông Gideon được những người thuộc các chi tộc Israel sống gần đó tiếp tay. Ông Gideon đánh bại quân Madian như thế đó, và trong 40 năm, vùng đất được hưởng bình an, không bị người Madian quấy rối như trước nữa. Kinh Thánh Sách các quan xét chương 13 đến chương 16 lịch sĩ Samson Mặc dù dân Đức Chúa Trời đã bao phen được Ngài cứu thoát, Nhưng họ rất mau quên, Họ thờ lại các thần của các dân ngoại sống chung quanh, Như thần gió, thần mưa, thần chiến tranh, Nên chẳng bao lâu họ lại gặp khốn đốn. Thời bấy giờ, kẻ thù hung hãn nhất chính là dân Philippines ở phía Tây Nam. Dân này đàn áp Israel suốt 40 năm trời. Một ngày kia, Đức Chúa Trời đưa một thông điệp đến cho vợ chồng ông Manoa đang sống ở sô Đức Chúa Trời phán, ông bà sẽ có một đứa con trai, lớn lên nó sẽ cứu Israel thoát khỏi người Philippines. Thật ra, ông bà Manoa đã cưới nhau từ lâu mà không có con, vì thế họ sững sốt khi nghe tin ấy. Nhưng đến đúng ngày tháng thì đứa bé chào đời Họ mừng vui và đặt tên cho nó là Samson Và họ không bao giờ cắt tóc cho con Để làm dấu cho biết Samson thuộc về Đức Chúa Trời một cách đặc biệt Vậy Samson lớn lên và trở nên cường tráng Một ngày nọ, đàn khi ông Samson đi ngang qua những vườn nho Thì một con sư tử chạy ra vồ lấy ông Ông túm lấy cổ nó mà bóp chỉ với hai bàn tay không? Nhờ đó, ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông một sức mạnh phi thường, và ông bắt đầu dùng sức mạnh ấy chống lại người Philippines. Chỉ ít lâu sau là danh tiếng ông nổi như cồn. Bà con có nghe vụ Samson đốt hết mùa màng của người Philippines như thế nào không? Nó lấy đuốt cột vào đuôi một lũ sói và lùa chúng vào đồng lúa chín. Triều rụi toàn bộ mùa màng của chúng Bà con có nghe vụ Samson giết chết một ngàn người Philippines như thế nào không? Nó không có một vũ khí nào khác ngoài một cái hàm lừa Bà con có nghe vụ Samson thoát khỏi thành Gaza cách nào không? Nó nhổ luôn cái cổng thành với hai cây cột Rồi vác lên vai mà đi khơi khơi Bà con có nghe? Người Philippines nghiến răng nghiến lợi căm giận lắm Họ quyết tâm bắt Samson trả nợ máu Chuyện xảy ra là ông Samson phải lòng một cô gái Philippines xinh đẹp tên là Dalila, và đây là một lợi khí cho kẻ thù của ông. Ngày này qua ngày nọ, cô thủ thủy với ông. Anh có thương em thì kể cho em biết, do đâu mà anh có sức mạnh như vậy? Các vườn hầu Philippines đã hứa cho cô ta 1.100 đồng tiền bằng bạc nếu cô nhận được câu trả lời. Ban đầu... Thì ông Samson xí gạt cô Cứ trói anh lại bằng 7 giây cung mới tin đi Rồi anh sẽ yếu nhược như bất cứ ai thôi Kết cái mái tóc dài của anh vào khung dạch của em đi Cô tiếp tục tấn công cho đến lúc ông đầu hàng Cuối cùng ông tiết lộ sự thật Ông nói Giao kéo chưa hề đụng đến tóc anh Để làm dấu cho biết là anh thuộc về Đức Chúa Trời Sức mạnh của anh là từ ngày mà đến Cô Dalila xoa dầu vút tóc ông Chưa đến khi ông thiếp ngủ Ngay lập tức cô ra hiệu cho kẻ thù của ông Người Philippines ùa vào, cạo hết tóc ông Và sức mạnh ông Samson không còn nữa Chúng móc mắt và trói ông lại Giải ông xuống thành Gaza Ở đó ông bị buộc phải kéo cối xe lúa mì trong nhà tù Thời gian trôi qua, tóc ông lại dài ra, và bây giờ ông thật sự hiểu rằng sức mạnh của ông đâu thuộc quyền sở hữu của ông. Sức mạnh đó, Đức Chúa Trời đã cho ông nhằm một mục tiêu đặc biệt. Dân Philippines tổ chức lễ tế thần Dagon của họ. Họ đưa ông Samson vào đền thờ thần Dagon để làm trò tiêu khiển. Dân chúng đứng đầy chật trong đó. Đang khi bị trói chặt vào hai chiếc cột, Giúp chống đỡ đền thờ Ông Samson thầm thi cầu xin Đức Chúa Trời cho ông sức mạnh Cùng lúc, ông dùng hết sức bình sinh mà đẩy mạnh hai cột Tòa nhà sụp đổ, làm chết hết những người có mặt bên trong Đó là hành động cuối cùng của ông Samson Và hẳn cũng là hành động oanh liệt nhất Kinh Thánh, Sắp Chư Cô Juta rời quê hương. Tại Bethlehem, một thị trấn nhỏ nằm trên một ngọn đồi xảy ra nạn đói. Đồng ruộng chỉ còn là sỏi đá khô cằn. Một ngày kia, ông Elimelec nói với bà Naomi, vợ ông rằng Màu chuẩn bị khăn gói với những gì chúng ta cần dùng. Ngày mai chúng ta sẽ đem hai con trai lên đường đi xa. Bà Naomi hỏi chúng ta đi đâu? ông Eli đáp: đi đến xứ Moab, bên kia sông Jordan. người ta có ăn dư dật ở đó. thế là ông Eli và bà Naomi cùng với hai con trai lên đường đi đến xứ Moab. hai người con trai lớn lên và họ lấy hai cô gái người Moab, một cô tên là Ota, cô kia tên là Jotter. Rồi ông Elimelech chết Khoảng 10 năm sau Cả hai con trai bà Naomi cũng chết Bà còn lại một mình Rồi có tin từ Bethlehem cho biết Nạn đói dài dặn đã chấm dứt Bà Naomi quyết định trở về quê hương Cô Ruter nói Mẹ không thể đi đường xa một mình như vậy đâu Và cô ạp cũng đồng ý như vậy Thế là hai cô Appa và Ruter rời bỏ quê hương của họ, lên đường đi Bethlehem với mẹ chồng. Nhưng trên đường đi, bà Naomi hết lời thuyết phục hai con dâu trở về quê mà tái giá. Họ không chịu rời bà, nhưng bà cứ nài ép. Cô Appa rơi lệ khi bà Naomi ôm cô hôn giả biệt, nhưng rồi cô trở về quê. Ruter thì không chịu. Cô nói, xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ, mẹ đi đâu con sẽ đi đón. Dân sự của mẹ là dân sự của con, và Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Vậy hai mẹ con cùng tiếp tục đi. Họ tới Bết Lê Hêm vào tháng Tư, nông dân đã bắt đầu gặt lúa mặt. Bạn bè thân thích khi xưa của bà Naomi hớn hở, hở gặp lại bà, nhưng bà thì không vui. Cuối cùng bà đã trở về làng quê, nhưng chồng và con trai bà đâu còn nữa. Bà Naomi và cô Ruter nghèo lắm. Ngày ngày, cô Ruter đi ra ruộng. Cô theo sau thợ gặt, móc những nhánh lúa họ bỏ sót lại. Đến chiều, cô đem ra xay thành bột để làm bánh mì. Cô đâu có biết thửa ruộng mà cô đã chọn để móc lúa là của một thân nhân giàu có của bà Naomi. Tên ông này là bo -ô. Đến một ngày, ông để ý đến cô Ruta. Ông hỏi, cô kia là ai vậy? Người làm của ông thưa. Đó là một cô gái mua áp đã cùng với bà Naomi đến đây. Từ sáng sớm tới giờ, cô ấy làm việc không ngừng nghỉ. Ông bo nói với cô Ruta. Cô cứ ở lại trong ruộng với các thời gạch của tôi. Khác nước thì cứ uống trong các bình nước họ đã múc Tôi đã nghe biết cô hiếu nghĩa với bà mẹ chồng cô lắm Đã chịu bỏ dân tộc mình mà đến đây với bà như thế nào Xin chính Đức Chúa Trời thưởng công cho cô Đêm hôm ấy, khi về tới nhà Cô Ruter thuật lại cho bà Naomi những gì đã xảy ra Bà rất vui Bà biết ông bo là người tốt Và bà muốn cho Ruter tái giá Vào thời ấy, ở xứ Israel, khi một người đàn ông chết, thì ai là người bà con gần nhất có nhiệm vụ phải lo cho gia đình người chết? Bà Naomi muốn được sử dụng quyền này để yêu cầu ông Bô-ô cưới Ruter về làm vợ. Bà biết là ông ấy sẽ ngủ qua đêm tại sân lúa để canh cho lúa không bị mất cấp. Vậy bà bảo Ruter bí mật đi tìm ông khi trời đã tối. Ông bộ nói với cô Ruta, hãy cho bà Naomi biết là tôi bằng lòng, tôi sẽ cưới cô, nhưng có một người là bà con còn gần với cô hơn tôi nữa. Tôi phải đi tìm người ấy để bàn về việc này trước đã. Ngày hôm sau, tại cửa thành, ông gặp mặt người đàn ông có họ hàng gần nhất với bà Naomi. Ông này đã có gia đình riêng của mình và không thuận cưới cô Ruta, như vậy là không có vấn đề nữa. Và ông bộ đã cưới cô Ruta. Đến khi cô Ruta sinh được một đứa con trai, chẳng có người phụ nữ nào ở Bethlehem vui sướng hơn bà Naomi. Kinh Thánh Samuel nhất, chương 1 đến chương 6 Bé trai của bà Anne Tại làng Jama, trên vùng đồi cạnh Jerusalem. Có một người tên là Encana. Ông có hai vợ, bà Fenia và bà Anne. Bà Fenia có nhiều con, trai gái đủ cả. Còn bà Anne thì không có đứa nào. Bà Anne rất buồn về chuyện này, mặc dù bà biết chồng bà rất yêu bà. Hàng năm, ông Encana đưa gia đình đến Silo thờ lạy Đức Chúa Trời. Sau lễ Họ dùng bữa tiệc mừng với nhau Trong đền thờ Đức Chúa Trời Đó cũng là lúc bà Fenina Giữa đám con cái bu quanh Chọc tức bà Anen ngồi một mình lẻ loi Khiến bà này khổ sở hơn bao giờ hết Xong bữa ăn Bà Anen xa lắm mọi người Bà khóc hết nước mắt Kể lễ với Đức Chúa Trời nỗi khổ của mình Bà cầu nguyện Nếu Ngài ban cho con một mụn con trai Thì con hứa sẽ để cho nó phụng sự Ngài suốt đời Và Đức Chúa Trời đã nhậm lời bà Nhưng Ngài vẫn luôn nhậm lời kẻ kêu xin Nhưng ông thầy tới lễ ly, Người đang theo dõi bà Lại tưởng bà đang say rượu Bà nói với ông Xin ông đừng nghĩ xấu cho tôi Không phải tôi say rượu Nhưng rất đổi khổ tâm Và bà kể cho ông nghe hết câu chuyện của mình Ông Hely ban nói với bà: "Bà hãy đi bình an và xin Đức Chúa Trời ban cho bà đứa con bà hằng mong ước." Bà Anne cảm thấy ấm lòng, lau nước mắt đi về nhà. Và Đức Chúa Trời nhậm lời bà cầu xin. Ngài ban cho bà một đứa con trai khấu khỉnh và bà đặt tên cho nó là Samuel. Bà nói: "Khi nó đủ lớn thì tôi sẽ đưa nó đi Silo." để nó phụng sự đức Chúa trời, nó sẽ ở lại đó suốt đời như tôi đã nguyện. Và bà đã làm đúng theo lời mình nói. Bà thưa với thầy tế lễ Hayley, đứa con cầu tự của tôi đây, đức Chúa trời đã ban nói cho tôi. Giờ đây tôi đem hoàng lại cho ngài, xin ông trông nom cháu và tập luyện cho cháu biết phụng sự đức Chúa trời. Vài ngày sau, gia đình trở về Ramah. Để Samuel ở lại với thầy tế lễ Hayley Đức Chúa Trời biết bà Anne đau lòng như thế nào Khi xa đứa con trai bé bỏng của bà Nên ngày qua tháng lại Ngài ban cho bà có thêm ba con trai Và hai con gái để bà yêu thương, chăm sóc Mỗi năm một lần Khi đi silo Bà Anne gặp lại Samuel Bà đem cho cậu những quần áo mới Tự tay bà may cho cậu Cậu lớn lên khôi ngô tốn tú Và được mọi người thương mến Bây giờ ông Haley đã già Các con trai của ông sắp được trao trách nhiệm Trong coi đền thờ Đức Chúa Trời Nhưng các con ông Haley Đâu có như cha họ Họ là thứ người tham ăn, tham uống Chẳng hề có lòng yêu mến, kính sợ Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho ông Haley biết Ngài sẽ không chấp nhận những người như vậy làm thầy tế lễ phụng sự Ngài đâu Ngài phán Ta sẽ chọn một thầy tế lễ trung thành với ta Và hành động theo ý ta muốn Một đêm kia Cậu Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa Trời Thì giật mình thất giấc Có ai đó kêu tên cậu Cậu chạy đến chỗ ông Hê Ly Nhưng vị thầy tế lễ già không hề gọi cậu một lần nữa lại xảy ra như vậy. cậu thưa, dạ con đây, thầy gọi con. nhưng ông Haley đâu có gọi cậu. bây giờ vị thầy tới lễ già hiểu rằng chắc đức chúa trời đã gọi tên cậu bé. vậy khi có tiếng gọi lần thứ ba, sa Samuel, Samuel, thì cậu trả lời như ông Haley đã dạy cậu. Chúa muốn dạy con điều gì? Con xin nghe. Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ trừng phạt các con ông Heli, trong gia đình nó sẽ không có ai làm thầy tế lễ nữa. Sáng hôm sau, khi ông Heli hỏi Đức Chúa Trời đã phán gì, thì Samuel không dám nói lại. Nhưng ông lão ép cậu phải nói. Ông buồn rầu nghe cậu thiếu niên kể chuyện. Ông nói: Xin Đức Chúa Trời cứ làm điều gì ngài cho là tốt Một thời gian sau Israel giao chiến với người Philippines Israel đã thất thế Nên chạy đi Silo Xin rước Hòm Giao ước luật pháp về Họ nghĩ Hòm Giao ước sẽ đem may mắn đến Cho họ được chiến thắng Hai người con trai ông Haley khiên Hòm Giao ước về trại Nhưng điều này không xin ích gì cho họ cả người Philippines thắng lớn Trung chiếm đoạt hòn giao ước và giết hai con ông hely lúc bấy giờ ông hayly đã già lắm rồi và gần như mù lòa khi nghe tin dữ ông té ngửa xuống đất và bị dập gáy người Philippines Khải hoàng trở về thành ách đốt của họ họ lấy hòn giao ước làm chí lợi phẩm đặt trong đền thờ thần Dragon ngày hôm sau thần Dagon ngã sắp xuống đất trước hòm giao ước. Chúng khiên tượng lên đặt lại chỗ cũ, nhưng sáng hôm sau, nó lại nằm dưới đất, và lần này thì nó bị bể nát, tan tành. Rồi thì bệnh dịch ập xuống trong thành, làm cho dân Philippines vô cùng sợ hãi. Họ nói, chuyện này là do ông thần của Israel gây ra, phải đem hòm giao ước đi chỗ khác thế là chúng đưa hòm giao ước đến thành gát, rồi từ gát đến Écron, và bệnh dịch cũng lại ập xuống tại đó. Người Philippines lo lắng và rối trí lên. Chúng đi thỉnh ý các thầy tế lễ và thầy bói của chúng. Những người khôn ngoan này khuyên: anh em hãy đem hòm giao ước trả lại cho Israel đi, với một của lễ dâng cho đức Chúa trời. Như thế anh em sẽ được lành bệnh. Hãy nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã làm cho người Ai Cập Thế là họ đặt hòm giao ước trên một cổ xe Và thắng hai con bò sữa cho nó kéo đi Rồi họ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra Hai con bò sữa kéo xe đi như thể Đã từng được luyện làm bò kéo xe vậy Chúng cứ thẳng đường mà đi Bằng qua ranh giới Đến Bessimed trong lãnh thổ Israel Dân làng hết sức vui mừng Thấy hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về Do đó người Philippines biết rằng Đức Chúa Trời của Israel là một vị thần phải kính sợ Kinh Thánh Samuel nhất Chương 8 đến chương 10 Chương 15 đến chương 16 Samuel và chức vụ phong vương Sau khi ông Haley qua đời Đức Chúa Trời chọn ông Samuel để dạy cho dân Israel biết đường lối của Ngài và để làm thầy tế lễ của Ngài. Ông Samuel yêu mến Đức Chúa Trời và vâng theo ý Ngài. Nhưng các con ông Samuel cũng không hơn gì các con ông Eli. Họ ham lợi lộc và tham nhũng. Vậy dân sự đến tìm ông Samuel. Họ nói: Ông đã cao tuổi rồi và chúng tôi không muốn các con ông cầm đầu chúng tôi. Xin cho chúng tôi một ông vua như các dân tộc khác Ông Samuel rất bất bình về chuyện này Và Đức Chúa Trời cũng vậy Chính Ngài mới thật là vua của Israel đấng đã cứu thoát họ khỏi Ai Cập Và ban cho họ những điều luật tốt lành Bây giờ họ lại chối bỏ quyền lãnh đạo của Ngài Ông Samuel nói Anh em muốn có một ông vua như các dân tộc khác ư Anh em có biết vua của anh em sẽ xử với anh em như thế nào không? Ông sẽ bắt con trai anh em đi lính trong quân đội. Anh em sẽ phải làm ruộng, chế tạo vũ khí cho vua. Trong đàn vật của anh em, vua sẽ lấy những con tốt nhất. Đất đai ruộng vườn của anh em, vua sẽ dành phần màu mỡ nhất. Hoa màu anh em làm ra, ông sẽ chọn cho mình phần tốt nhất. Rồi anh em sẽ trở thành những nô lệ của vua Vua chúa là như vậy đó Rồi anh em sẽ ăn năn Vì đã trót sinh cho được một ông vua Nhưng dân sự nói Không đâu Họ đòi một ông vua để cai trị họ Và dẫn đầu họ khi phải chiến đấu Vậy Đức Chúa Trời phán Hãy làm theo ý chúng Cứ đặt cho chúng một ông vua Ông vua đầu tiên của Israel là một thanh niên khỏe mạnh, cao lớn và đẹp trai, tên là Sao Lơ. Lần đầu tiên ông sa mu gặp Sao là sau khi ông này trở về từ một chuyến đi xa nhằm tìm mấy con lừa bị thất lạc của cha ông. Và được chúa trời phán với ông sa mu đây chính là người sẽ cai trị dân ta. Thế là ông sa mu làm theo phong tục thời ấy. Ông lấy một bình dầu ô liu. Và đổ trên đầu ông Sao Lơ Sẽ chỉ cho biết Đức Chúa Trời đã chọn ông Sao Lơ Và sẽ ban cho ông mọi đức tính cần thiết để làm vua Ban đầu Sao Lơ là một ông vua tốt Ông rất dũng cảm Ông cầm quân đi đánh giặc và thắng nhiều trận Và ông rất được lòng dân Nhưng sau đó ông lại trở nên tự phụ và ngoan cố Ông không chịu nghe lời ông Samuel Không chịu làm theo lời Đức Chúa Trời phán dạy. Rồi một ngày kia Đức Chúa Trời phán với ông Samuel Sao lơ không còn xứng hợp với chức vụ làm vua nữa Ta đã chọn người kế vị nó Người hãy đến Bích Lê Hêm sức giàu phong vương cho một người mới Người này là một trong các con trai ông Isai Nhưng hãy giữ kín điều này Ông Samuel rất buồn cho vua Sao Lơ, nhưng ông biết vua sẽ không dễ dàng thay đổi. Vậy ông đi Bethlehem. Ông nói ông đến đi dân một lễ vật đặc biệt lên Đức Chúa Trời, và ông mời ông y và các con trai đến dự lễ. Ông y đến cùng với bảy người con trai, người nào cũng cao lớn, tráng kiện và đẹp trai. Ông Samuel lần lượt nói chuyện với từng người, và mỗi lần ông đều tự nhủ. Đây chắc chắn là người mà Đức Chúa Trời đã chọn Nhưng lần nào Đức Chúa Trời cũng nói là không phải Ngài phán Người đừng để ý đến dáng vẻ bên ngoài Ta thì nhìn con người từ bên trong Nhìn tận đáy lòng nó Xem nó có tốt bụng không? Có thương người hay không? Ông Samuel hỏi ông y sai Ông còn đứa nào nữa không? Ông y sai đáp Thừa có, còn đứa Úc, nhưng nó đang chăn chi ngoại đồng. Ông Samuel nói, xin ông kêu nó vậy, chúng tôi sẽ không nhập tiệc trước khi nó về tới nhà. Vậy ông Isai đi tìm người, tìm David. Và khi David bước vào nhà, thì Đức Chúa Trời phán với ông Samuel, đây, chính nó đấy. Ông Samuel liền lấy dầu olive mang sẵn đổ lên đầu David. Sau bữa tiệc mừng, ông Samuel trở về nhà. Và David tiếp tục chăn chiên cho cha mình trên vùng đồi bao bọc Jerusalem. Nhưng kể từ ngày đó, Đức Chúa Trời ở cùng David một cách đặc biệt. Samuel nhất, chương 16 đến chương 17 cậu bé chăn chiên và người khổng lồ. David và Goliath. David ở ngoài đồng suốt ngày, chăn bầy chiên của cha cậu trên các đồi cỏ. Khi có con nào lạc bầy thì cậu chạy đi tìm và đem nó về. Thỉnh thoảng lại có một con thú đói, có cả gấu và sư tử đến rình tha đi một con chiên. Mỗi lần như vậy, David phải đem hết sức lực và sự khôn khéo của mình Đánh đuổi thú rừng và cứu mạng đàn chiên Nhưng thường thì chẳng có gì đáng kể để làm Trừ việc lâu lâu đưa chiên đến một cánh đồng tốt hơn Một chỗ mới có nhiều cỏ rộng và xanh tươi Nhưng David đâu cảm thấy chán Cậu tập luyện với cây ná Đến trở thành một tay thiện xạ Cậu còn chơi huyền cầm nữa Nhiều khi hát lên những bài tự biên tự diễn Cậu bắt đầu có tiếng là một tay chơi nhạc. Người ta dừng lại để lắng nghe. Những cung nhạc cậu cất lên theo tiếng đàn có cái gì đó đặc biệt. Thời ấy, có chuyện bất ổn trong đền vua. Vua Sao lờ cảm thấy mình bất hạnh. Ông Samuel không bao giờ đến giao tiếp với vua trong những ngày ấy. Đức Chúa Trời thì xa vời. Vua Sao Lơ bị những buồn phiền ám ảnh ngày càng thường xuyên hơn. Cần phải làm một cái gì đó Một người trong triều thần ngõ ý Cái đức vua đang cần là nghe nhạc Để cảm thấy dễ chịu mà quên đi những phiền muộn của mình Một người khác nói Tôi biết có người chơi nhạc Và lần đầu tiên David bước vào đền vua Là trong hoàn cảnh như vậy Nhạc của David có hiệu lực hơn bất cứ liệu thuốc nào Tâm thần rối loạn của vua Sao Lơ được ổn định Không bao lâu vua khỏe lại Và David được trả về gia đình Có tin người Philippines Kẻ thù truyền kiếp của Israel Đang tiến quân lên phía Bắc Dân Israel đóng trại trong thung lũng Ela Quân đội Philippines đứng bên này thung lũng Quân đội Israel đứng bên kia Giữa hai bên là một con suối nhỏ Người Philippines có một vũ khí bí mật Tên nó là Goliath Một gã khổng lồ Cao đến ba thước Cán giáo của hắn to dày Như bắp tay đàn ông Ngày qua ngày Nó đi tới đi lui Dương dương tự đắc Cao giọng nhạo bán Người hùng quý đâu Nó mà có gan thì cho nó ra đây Giao chiến với ta Nhưng không ai có gan cả Ai nghe thấy nó cũng kinh hoàng. David có ba người anh đi lính trong quân đội với sau lơ, nên được sai đi tiếp tế và thăm xem ba anh có khỏe không. Ngày cậu tới nơi thì đúng lúc cậu nghe được lời hâm dọa của Goliath. Cậu nói, người ấy là ai mà dám thách thức hàng ngũ của Đức Chúa Trời hàng sống? Xin cho tôi đi đánh nó. Bọn lính chỉ biết cười xòa. Nhưng khi nghe được chuyện thì vua sao lên chờ gọi David. Vua nói: "Con chỉ là một đứa trẻ, làm sao đương đầu với tên chiến binh thành thảo ấy?" David thưa: "Con đã từng vật lộn với những con sư tử và gấu đến sông vào đàn chiên. Lúc ấy có Đức Chúa Trời ở với con. Ngài cũng sẽ ở với con phen này." Vua nói: "Tốt lắm. Vậy con hãy đi, xin Đức Chúa Trời ở với con." Vua trao gươm cho David và lấy áo giáp của mình mặc cho cậu. Nhưng với những thứ ấy, David không sao lê bước nổi. Cậu nói, con không thể giao chiến với tất cả những thứ này trên người đâu. Và cậu bỏ những thứ đó ra. Cậu nhấc cây gậy một đồng của mình lên với dây ná. Cậu chọn lấy nắp hòn đá củi dưới suối và bỏ vào túi. Rồi cậu lên đường đi đánh Goliath. Thấy cậu tiến đến, tên của Lê Át cười sắc sụa, giọng dễ cợt, hắn lên tiếng về phía Israel. Người hùng của chúng bay đó à? Nhưng David Viết nói, ngày hôm nay, Đức Chúa Trời trao nọc mày vào tay tao. Bây giờ thiên hạ sẽ biết có một Đức Chúa Trời trong dân Israel. Cậu lấy một hòn đá cụi từ trong túi ra rồi tra vào ná. Hòn đá bay đi như một trái pháo. Nó trúng vào trán Goliath mạnh đến nỗi làm thủng sọ của hắn David chạy lại, đứng lên trên người Goliath Lấy gươm hắn rút khỏi bao và chặt đầu hắn Binh đội Philippines hét lên vì khiếp đảm Rồi toàn quân tháo chạy Bị quân Israel truy đuổi Trận chiến kết thúc Israel đại thắng